Thao tác tiểu hái, như vậy làm nàng trở nên bình thường, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn bình thường, này liền dễ dàng đến nhiều. Nhưng một khi thất bại, ngươi liền sẽ bị chết rất khó xem, cho nên ta đề nghị là, chờ một chút, ít nhất chờ ngươi trở nên cường một chút. Trần Quan Thanh trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi một câu bên nói, ngươi đã nói tiểu hái như vậy, là tương đối dễ dàng tấn dai. Đúng vậy, hắn lộ ra một cái cười, mặt thế đồ vật ta không hiểu. Nhưng trước kia cũng là xem qua tiểu thuyết, cấp bậc càng thấp, khống chế lên sẽ càng dễ dàng, đạo lý này nơi nào đều giống nhau đi. Biên trường hy ngại lời. Hắn ôn nhu mà nhìn về phía tiểu ái hơn nữa sớm một chút bắt đầu, tiểu ái cũng có thể sớm một chút khôi phục bình thường đi. Sớm. Ta sẽ nói cho ngươi tự nhiên tiến hóa tang thi ở mặt thế 3-4-5 mới trở nên nhân mô nhân dạng sao? Ở mặt thế 6 7 năm mới có cùng người vô dị tang thi xuất hiện sao? Muốn như vậy một hai tháng cơ hồ không có ảnh hưởng. Nhưng nàng đã lộ ra nhiều như vậy, nói nữa chi chuẩn xác, mặc dù là cùng quá lớn đoàn xe loại này lấy cớ cũng vô pháp viên qua đi đi. Trần Quan Thanh là đánh bạc mệnh đi. Hắn trầm ngâm dây lát, lại nói, biên tiểu thư ngươi yên tâm, ta đối này hát hoạch rất có cảm giác, này còn không phải là vận mệnh chú định sao. Tức khác hào hoa phong nhã đến lợi hại, nhất phái trí châu nắm thành công nhân sĩ phong phạm. Biên trưởng Hy dùng mình, nay Trần Quan Thanh mà thế trước là một nhân vật, cũng không phải là cái gì bao cỏ, nếu là chính hắn quyết định, chính mình cần gì phải lại ngăn đón. Ta có cái gì hảo không yên tâm. Nàng kêu sở hào thu hồi tiểu hái, đi cửa thủ, sau đó tinh tế mà báo cho Trần Quan Thanh hấp thu năng lượng khi phải chú ý sự tình gì, sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Biên trưởng Hy kinh nghiệm không thể nghi ngờ là phong phú mà hoàn thiện. Lớn lớn bé bé từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nhắc tới, về công về tư, nàng cũng không nghĩ Trần Quan Thanh ngã xuống tại đây. Tựa như làm một kiện nhiệm vụ, nàng biết chỉ cần này một bước khắc phục qua đi, kia nàng liền thành công, sở hào cùng Trần Quan Thanh nhân tình, nàng xem như làm xuống dưới. Nếu không Trần Quan Thanh ra cái chuyện gì, lưu lại cái sở hào khó bảo toàn không đem trướng tính ở nàng trên đầu, vòng tới vòng lui ngược lại nhiều ra cái địch nhân, nay không tìm đường chết sao. Ngô ngô, mới vừa ở thu thập hành lý, thu thập thu thập mới nhớ tới canh hai còn không có phát đứng hình. Buổi tối liền phải về đến nhà, trong nhà còn không có làm võng, cho nên ta hiện tại ở dùng sức gõ chữ, rốt cuộc tồn. Một chương bản thảo. Giờ lạp lạp lạp. Kế tiếp mấy ngày không phải tồn cảo quân tới chiêu đãi các người, chính là đổi mới không ổn định lạp, nhưng một ngày hai càng là bất biến, nếu ngày nào đó không hai càng. Ngày hôm sau ta nghĩ mọi cách cũng sẽ bổ thượng, vô nhẹ nga. Hy vọng có thể sớm một chút làm lên mạng đi, sao sao đại gia, S3T. Chương 110 ngưng lại, tái kiến quang đầu cường, canh một Biên trường Hy không phải một cái thực gái mạo hiểm người, nàng phía trước sở hữu chủ động tính mạo hiểm, đều là thành lập ở trong lòng nàng nắm chắc, có nắm chắc bảo toàn chính mình dưới tình huống. Nếu hôm nay thay đổi là nàng ở trần quan thanh vị trí thượng, nàng khả năng sẽ đem sự tình hoán một chút chờ đến chính mình có nắm chắc lại đến nhưng nàng lại phi thường khát vọng cương đại hiện tại nếu là trần quan thanh khăng khăng muốn như vậy đi làm kia để lại cho nàng nhiệm vụ trừ bỏ vì trần quan thanh giảng giải hết thể nghi vấn lớn nhất khả năng mà bảo đảm hắn tồn tại suốt giữ lại chính là quan sát một cái bình thường dị năng giả ý đồ tấn giai đổi ma nhân phát sóng trực tiếp hiện trường đây chính là phi thường khó được vì thế sở hào liền buồn bực. hắn bạn tốt cầm kia cái hát hoạch lúc sau hướng trên mặt đất ngồi xuống sau đó chính là vẫn không núp ních hơn một giờ qua đi lăng là không dịch một chút ngông mà biên trường hy liền đứng ở bên cạnh gắt gao mà nhìn chằm chằm hơn một giờ đôi mắt cũng chưa mang nhiều chớp hắn nghẹn khí đi theo chừng mắt nhìn vài phút đôi mắt liền toan đến không được này rốt cuộc có cái gì đẹp hắn buồn bực mà ngồi sồn qua góc tường rút quá thảo thủ quá lớn môn vọng quá phong cuối cùng thật sự nhịn không được lặng lẽ cùng biên trường hy nói, ta xem láo lục một chốc một lát xong không được, rốt giờ bọn họ nên chờ đến nóng nảy, ta trở về cho bọn hắn trước báo cái tin. Biên trường hy sửng sốt, lại nhìn Trần Quan Thanh liếc mắt một cái, lúc này mới rốt cuộc lại nghĩ tới nàng trung thu trước khởi hành kế hoạch, hiện tại đều mặt trời lên cao, Trần Quan Thanh còn không có hấp thu hảo, phải nói hắn tựa hồ mới vừa bắt đầu hấp thu, phía trước lâu như vậy hắn vẫn luôn ở cùng hát hoạch năng lượng vòng quanh giao lưu cảm tình đâu. Nàng cũng là đi theo mới phát hiện, này hắc hoạch năng lượng phi thường nham hiểm rào hoạt, một cái không lắm liền sẽ mạnh mẽ nhảy vào thân thể đấu đá lung tung nơi nơi phá hư. Trần Quan Thanh có mấy lần thiếu chút nữa mắc nhiều, nàng đều mau nhịn không được ra tay hỗ trợ. May mắn đều cấp Trần Quan Thanh chính mình hóa giải qua đi. Cũng chỉ có sở hào cái này ngu ngốc sẽ cho rằng bọn họ ở bắt trước điều khác. Cho dù Trần Quan Thanh thành công hấp thu, như vậy một cái tân dị năng. Hắn muốn nắm giữ xuống dưới, viên dung sử dụng. Chỉ sợ còn phải tốn thượng không ít công phu, bởi vậy, hôm nay là đi không được. Nàng trong lòng thở dài, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự. Nàng nói, kia hành. Bất quá ngươi trở về đừng theo chân bọn họ hai nói tiểu hái sự, rốt cuộc sự tình quan trọng đại, thiếu một người biết thiếu một phân phiền thoái. Còn có ngươi sau khi trở về liền trước không cần lại đây, nếu buổi chiều trời tối trước. Ân. Bốn điểm thời điểm chúng ta còn không có trở về, ngươi mang theo bọn họ hai cái đều lại đây, bằng không ta cùng Trần Quan Thanh liền sẽ đi về trước. Vì cái gì muốn dẫn bọn hắn lại đây? Biên trưởng Hy đi đến cạnh cửa, duỗi tay cảm thụ bên ngoài thổi quét gió to, rác rưởi cho bụi đầy trời tung bay. Một cái màu trắng bao ni lon soát địa cái ở trên tay nàng. Nàng lùi về tay vô vỗ, phong lớn như vậy. Ta xem ngày mai sẽ hạ mưa to. Chúng ta trụ địa phương liền dựa vào hà, vạn và nhất nước sông trướng lên không phải thực phiền toái Vẫn là mặt khác tìm cái nơi đặt chân. Nàng dưng một chút, đúng rồi, đem tiểu gái cho ta. Cùng sở hào giao tiếp xong. Còn tặng hắn đoạn đường nhìn xem chung quanh không có nguy hiểm, nàng mới lại trở về, lại bắt đầu lâu dài mà chăm chú nhìn trạng thái. Thời gian vội vàng mà qua, liền ở biên trường hy cùng Trần Quan Thanh căng chặt lại vô thanh vô tức mà khiêu chiến tân dị năng khi. Sở hào nhìn trước mắt vài người khóc không ra nước mắt. Biên trưởng Hy rốt cuộc đi đâu? Sẽ không ngươi lại không lưu lại người làm người trốn thoát đi. Sai Trung xoay eo, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, mà một bên quang đầu cường khỏe miệng than chỉ mồ hôi khắp cả người, dựa vào nơi đó tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng bắn lại đây ánh mắt đã mang theo dày đặc hàng khí. Phần 32 Sở hào quả muốn chửi ma nó, ta đi, những người này tới tìm thầy trị bệnh sao. phải không phải không một đám như vậy tốn là chuyện như thế nào bất quá ngẫm lại lần trước quang đầu cường phía sau lưng bị thương lại đây muốn cầm máu dược hắn không để một câu biên trường hy xem ra là đắc tội đối phương lúc này nếu không cho cái công đạo khẳng định muốn thù mới hận cũ cùng nhau tính hắn nhìn xem biểu thời gian còn chưa tới a liền tính ném ra những người này đi tìm biên trường hy cùng nàng thông khí khó bảo toàn không bị theo dõi nếu như bị phát hiện tiểu hái sự Hậu quả liền nghiêm trọng, cho nên hắn thủ vững, biên tiểu thư đi ra ngoài, nàng nói muốn đã khuya mới trở về. Đã khuya là nhiều vãn, quang đầu cường nghẹn ngào thanh âm mở miệng, hắn bên hông bị biến dị thú bắt một khối đi, ruột đều từ sườn biên chảy ra đi, sau đó lại một đoạn một đoạn mà nhét trở lại đi. Có thể sử dụng dược đều dùng tới, cuối cùng vẫn là chỉ có thể kéo thân thể lại đây, ai biết sở hào không ở, lưu lại một người nước ngoài kỳ kỷ, kỷ hoa hoa nói chuyện nghe không hiểu. Một cái tiểu nữ hài căn bản cái gì cũng không biết. Hắn trầm khuôn mặt lại dịch đến xài chung nơi đó, xài chung kia hóa quả nhiên không có gì hảo dược, tất cả đều là ăn cảm bạo phát sốt nhiễm trùng. Nhưng hắn nói cho chính mình, sở hào nơi này có cái mục hệ, hắn một cái huynh đệ chân rất một khối trường thịt, chính là bị nàng chữa khỏi. Kia miệng vết thương hắn xem qua, kia gọi là biên trường Hy Tên, ngày đó ở đoàn xe biên bồi hồi thời điểm cũng mơ hồ nghe được quá. lại liên hệ đổi gà ngày đó nhìn thấy nữ hải hắn trong lòng liền cười lạnh không ngừng sở hào ngươi hành a rách nát đương bảo đối thu liền tính tưởng cái vô tâm cơ không nghĩ tới thật vất vả đảo đến cái bảo cũng sẽ tất giấu vì thế hắn đã kêu xài chung người đem hắn nâng đến nơi đây tới trời tối trước tổng hội trở về đi nếu trời tối trước không trở về ngữ tấn mà ý bất tận lời này uy hiếp hương vị mười phần a sở hào hỏa đại địa đem xài trung xả đến một bên Lão xài ca ngươi nói ngươi sao lại thế này. Biên tiểu thư cứu ngươi huynh đệ một mạng, ngươi trái lại liền đem nàng cấp bán, ai biết này quang đầu cường trong lòng nghĩ như thế nào. Hắn trên eo kia phiến đều phải lạ, nếu là biên tiểu thư chị không hết đâu, hắn nếu là một cái không nói lý phía đối diện tiểu thư bất lợi làm sao bây giờ. Sai chung cũng khổ một khuôn mặt, ta đây có biện pháp nào, ngươi cho ta nguyện ý a? Gia hỏa này là dơ thương hướng ta bên kia đi. Nói rõ ta lấy không ra dược hắn có thể đem ta ca mấy cái toàn diệt cho hắn trốn cùng. Huynh đệ, ngươi cũng biết lao ca huynh đệ nói trắng ra là đều là chút kẻ cơ bắp, như thế nào đua đến quá này đầu trọc, ta cũng chỉ có thể kéo một hồi. Nói trở về, biên tiểu thư rốt cuộc đi đâu vậy? Hắn cũng không nghĩ để cho người khác biết biên trường hy tồn tại, cho nên mấy ngày này nghiêm lệnh thuộc hạ không chuẩn để lộ ra đi, khó khăn ngao đến ngày hôm qua lao đầu trọc mang theo người đi rồi. Hắn mắt nhìn sở hào bên này cũng coi nhích người ý tứ, đang muốn lại đây lân la làm quen cùng nhau lên đường đâu, ai biết quang đầu cường trước tới cửa. Cũng không biết cái kêu biên tiểu thư khiêng không khiêng được cái này to con, nếu như bị hắn coi trọng trộm tới, này đầu chọc trước nay chướng mắt bọn họ những người này, đến lúc đó nhất định không đồng ý bọn họ đi theo, như vậy như vậy cái đại bác sĩ liền cùng bọn họ vô duyên. Thật là xui xẻo. Cái gì? Ngươi nói ỷ vào người đông thế mạnh đem đả đảo quang đầu cường. Không nghe nói qua lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa sao. Nhân gia dị năng đó là chuẩn cờ mơ nơ bằng không cũng không thể người cô đơn mà còn có thể sống lâu như vậy, thường thường mà đánh tới thật lớn biến dị thú, huống hồ nhân gia còn có thương đâu. Thật đến không được, hoặc là bọn họ sẽ liều chết một bác, nhưng hiện tại không còn chưa tới cái kia nông nội sao. Mọi người từng người bực bội sầu lo. Đối với quang đầu cường giận mà không dám nói gì, rót giờ mang theo bình yên tránh ở trong phòng, nhìn như cái gì cũng chưa làm, nhưng kỳ thật là chiếu sở hào phân phó, ăn no nê nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Ma Liên ở thời gian càng ngày càng tiếp cận bốn điểm thời điểm, biên trường Hy đã trở lại, vốn là tưởng tại chỗ chờ sở hào bọn họ quá khứ, nhưng ngẫm lại này ba người vũ lực giá trị quá thấp, sợ xảy ra chuyện, vẫn là đã trở lại dù sao cũng không xa. Xe một khai nửa giờ liền đến. Nói đến xe, vẫn là nàng cùng Trần Quan Thanh đi đường trở về trên đường nhìn đến, thuận tới, bình xăng cũng còn có một chút dù, chỉnh chiếc xe thoạt nhìn rách nát suy hư, nhưng vẫn là có thể khai, liền ong ong mà khai trở về. Tu một tu liền dùng tốt. Trần Quan Thanh nói, hắn từ khi thành công nắm giữ ám hệ dị năng, cũng cùng tiểu gái hình thành nào đó liên hệ biên trường hy không phải thực lý giải, nhưng theo hắn nói. Hắn có thể thông qua năng lượng cảm nhận được tiểu hái động thái, nhưng thao tác linh tinh, còn muốn từ từ tới cả người tinh thần diện mạo đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy rằng vẫn là như vậy gầy ba ba giống như gió thổi qua liền chiết, vẫn là như vậy quần áo mặc ở trên người bao tải giống nhau rất có hỷ cảm, nhưng khi chất thượng đã hướng đã từng xã hội thành công nhân sĩ lại gần có hay không. Nhìn cái gì đồ vật đều là lấy sau có thể lấy tới làm gì làm gì, khi nào có thể dùng đến thứ gì. Một khối pha lê có thể ở cửa sổ xe hư rất thời điểm dùng để bổ. Một cây ống thép có thể ở tránh ở cái gì ẩn nấp giờ địa phương lấy tới cha xét bên ngoài cùng hô hấp. Một chương rửa ghế có thể ở nghỉ ngơi khi hảo hảo dựa dựa Nhìn đến ngũ kim trong tiệm một thùng giấy dán tường. Liền nói có thể dùng để bao ở trên đùi. Về sau qua sông thời điểm. Hoặc là ở bùi cỏ gian hành tẩu. Trên đùi trên tay nhất định phải bao điểm đồ vật. Cái này lại không thấm nước lại cưng cỏi lại mềm mại. Biên trường Hy cảm thấy chính mình lỗ thai đều phải ra cái kén, hơn nữa nàng một cái đường đường nông trường chủ, một cái ngụy không gian hệ đều mau trở thành nhặt ve chai hảo sao. Một khi Trần Quan Thanh cảm thấy hữu dụng đồ vật, hắn liền phải ngươi thu, không thu nói, hắn liền cho ngươi giảng sự thật bãi đạo lý, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, có thấy xa đến làm người tưởng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nàng phát hiện người nam nhân này một khi đã không có nỗi lo về sau, không đúng. Phải nói một khi bốc cháy lên ý chí chiến đấu đầy cõi lòng hy vọng, cái này mỗi người đều sợ hãi mặt thế với hắn mà nói thật là không chỗ không mới lạ, không chỗ không cơ hội, thật giống như trò chơi sấm quan giống nhau, hắn trong ánh mắt đều phát sáng có hay không. Có lẽ này chỉ là cao áp dưới bắn ngược. Rốt cuộc người này áp lực sắp có 3 tháng. Ai, cũng quái nàng, làm gì nhất thời lanh mồm lanh miệng nói chính mình không gian có thể trang cự lượng đồ vật. Cho nên đương biên trường hy đỉnh mẹ kế gương mặt, lại nhìn đến quang đầu cường đám người người chết gương mặt, tâm tình đương nhiên sẽ không hảo. Nghe sở hào đem sự tình trải qua vừa nói, lại xem quang đầu cường ánh mắt liền rất mịt mờ mang lên không hữu hảo sát thái, trong lòng ám đạo, tung cái con khỉ. Thật là trong núi vô láo hổ con khỉ xương đại vương, thật muốn có khó lường bản lĩnh, sẽ bị trảo đến cái bụng phá tràng xuyên. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng căn cứ không dễ dàng đắc tội với người nguyên tắc. Nàng bình tâm tĩnh khí mà đi đến quang đầu cường trước mặt, ngươi là cái gì dị năng. Này ngươi không cần biết, quang đầu cường đã thể lực chống đỡ hết nổi, duy trì đến bây giờ đã mau đến hắn cực hạ, mau, cho ta trị. Biên trưởng hy phảng phất giống như không nghe thấy, lo chính mình nói, lần trước ngươi bắt một con gà trống tới, ta nhìn đến kia gà trống mổ ngươi cánh tay thời điểm căn bản hạ không được khẩu, làn da của ngươi thực cứng a, cho nên ta suy đoán. ngươi hẳn là cường hóa hình dị năng giả ts đại gia hảo ta là người gặp người thích tồn cả quân zkl lạp lạp lạp hôm nay đều từ ta tới vì đại gia phục vụ nếu là có thân ai ông nhóm cấp phiếu cấp thường nói ta không thể tốt lắm biểu đạt chủ nhân cảm tạ nga đại gia mạc trách móc hà chương 111 trăm mười nhập bọn tìm cái hảo phong ở canh hai nàng nói cho quang đầu cường nghe cũng nói cho mặt khác mọi người nghe cái gọi là cường hóa hình chính là thân thể xương cốt biến ngạnh, cơ bắp biến ngạnh, làn da cũng biến ngạnh, tới trong truyền thuyết đau thương bất nhập cảnh giới. Đương nhiên, ngươi vẫn là nhị dai, người bình thường là không gây thương tổn ngươi, nhưng dị năng giả liền chưa chắc, đau là đối với ngươi uy hiếp không lớn, nhưng này thương ngươi liền tránh không khỏi đi. Nàng gỡ xuống trên lưng xuống trường, đem ở trong tay món đồ chơi tựa mà đuồng lịch, tựa hồ không để ý quang đầu cường run rảy khỏe mắt cùng đáy mắt hàn quang. sở hào xem đến một trận lo lắng đại tỷ nhân ra trên tay còn có đem súng lục đâu biết ngươi súng trường uy lực đại nhưng ngươi đừng sần đối với hắn a một thương đánh tới ngươi liền trước tránh không khỏi đi trần quan thanh tựa hồ minh bạch biên trường hy tính toán xem quang đầu cường liếc mắt một cái cười thầm tiếp thượng lời nói kia này dị năng rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt hảo đương nhiên hảo Đao thương bất nhập a đây là nhiều ghê gớm cảnh giới nhìn xem khác dị năng Tốc độ hình chính là chạy trốn khi chạy trốn mau. lực lượng hình chú y người thời điểm đấm mặt đất tàn nhẫn, cái nào không hoa sức lực, mệt đều mệt trên người. Mà kim một thủy hỏa thổ càng tuyệt, kia đều phải dùng năng lượng, một khi năng lượng không có, liền cùng cái người thường không hai dạng, càng đừng nói sở hào như vậy không gian hệ, căn bản chính là cái ra giòn, trừ bỏ thu thu rách nát đương đương hậu cần, đến chỗ nào đều phải dựa vào người khác. Sở hào mày hung hăng nhảy nhảy. cuối cùng là không nói chuyện. Biên trường hy ngữ điệu vừa chuyển, súng bái mà nhìn quang đầu cường, cường hóa hình liền bất đồng A, cái gì đều không cần làm, hướng kia ngồi xuống, nhậm nó gió táp mưa xa chủ ý gõ chém tạp, lăng là cùng giống như người không có việc gì, đó là khai toàn phương vị năng lượng cháo, bất luận cái gì thời điểm xuất phát từ tuyệt đối bất bại chi địa A. Mọi người đều nghe sử sốt, nguyên lai quang đầu cường dị năng là việc này A nghe tới hảo không dậy nổi. Đột nhiên một người mạo thanh, kia hắn như thế nào còn bị thương đâu. Biên trường hy mày một trọn, xem xét ánh mắt đầu cường eo biên bị máu tươi cùng khoang bụng chất lỏng sũng nước băng gạc cùng quần áo, không xác định mà nói, đại khái là đối thủ quá cường đi. Bất quá ai có thể mỗi ngày gặp phải so với chính mình lợi hại. Yên tâm Lạp vị này đại ca ưu thế vẫn là thực rõ ràng. Quang đầu cường rốt cuộc ngồi không đi xuống, da mặt run lên lại run, đỡ tưởng gian nan mà đứng lên. Cấp biên trường hy cúc một cung, là ta quá tự cho là đúng. Mục cao hơn đỉnh, không biết thiên ngoại hưu thiên nhân ngoại hữu nhân, thỉnh cô nương không cần so đo ta phía trước thái độ, ta là chạy quá nhiều huyết, đầu óc đều không rõ ràng lắm hắn thở hổn hển khẩu khí, ném xuống súng lục con đến càng thấp, thỉnh ngài cứu ta một mạng. Thái độ này còn kém không nhiều lắm, mọi người đều ai là ai a ta là người láo mẹ vẫn là nữ nhi. Thượng vội vàng phải cho người chữa thương đâu. Biên trường hy vội và nói, làm gì vậy? Ta chỉ là tưởng nói ngươi lợi hại như vậy. Kia đã thương ngươi càng là khó lường, miệng vết thương này ta, ta chỉ sợ. Quang đầu cường trong lòng thở dài. Cảm thấy chính mình cũng chưa sức lực nói chuyện, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình hiện tại mệnh nhất ở cái này tuổi trẻ cô nương trên tay. Nàng nếu nói chị không được, hắn còn có cái gì biện pháp, thật đem nàng băng rồi. Kia chính mình khẳng định cũng sống không được. càng đừng nói xem cái này tình huống, đối phương một chút đều không sợ nàng, bản lĩnh chỉ sợ không nhỏ. Cũng không biết là thân thể thượng vô dụng, vẫn là từ trong lòng không dám lại cùng vị này lớn nhỏ thanh, hắn chịu thua đến phi thường dễ dàng, liên thanh nói, ta minh bạch, ta minh bạch, bệnh viện bác sĩ đều, đều có thể cứu chữa không được người bệnh, biên tiểu thư cứu không được ta cũng là ta mệnh. Biên trưởng hy nhìn kỹ hắn thần sắc, còn rất cam tâm tình nguyện, Cảm thấy người này chính là mặt trên không càng cường đệ nặng, có điểm vong hình, hoặc là nỏ mạnh hết đà chỉ có thể dùng cường thế tới võ trang chính mình, nàng tưởng người này vẫn là có thể cứu một chút. Phàm là đối phương lộ ra một đinh điểm đoán độc phất hận, nàng tuyệt đối buông tay mặc kệ, nàng còn không có như vậy lạn hảo tâm đi cứu một cái rắn độc đâu. Như vậy à, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi, kia cùng ta vào đi, sở hảo, phiền toái lại đây giúp một chút. Quang đầu cường thương thật đúng là man nghiêm trọng thì bạch bạch thiếu một khối không nói miệng vết thương sẽ rách quá lớn đừng nói ruột chảy ra liền khoang bụng cái khác nội tạng đều có thể thấy vị này cũng thật là kiên cường thay đổi một người sớm hôn mê biên trưởng hy bỗng nhiên minh bạch vị này vì cái gì chỉ bằng một cái cường hóa hình dị năng là có thể một người tại đây tang thi trong thế giới sống lâu như vậy nhưng nàng rốt cuộc không phải bác sĩ khoa ngoại chỉ có thể đem miệng vết thương hợp khép lại Phóng thích điểm năng lượng chữa trị lên, đến nỗi mà khác, liền xem quang đầu cường chính hắn. Sau khi xong biên trường Hy đem trợ thủ, hỗ trợ Liêu quần áo sắt vết máu sở hào sách ra tới, đứng ở lạnh run trong gió hỏi ra trong lòng nghi hoặc, cái này quang đầu cường hẳn là có điểm lai lịch đi, như thế nào không cùng đoàn xe đi tô thành. lưu tại long nhảy chấn người, trừ bỏ trần quan thanh cùng vị kia đã hóa thành một phen cho cốt cổ A bà những người khác trên cơ bản đều là bất đắc dĩ. Không phải bỏ lỡ, chính là bị nhân thiết kế lộng xuống xe tới, nói trắng ra là, không phải chính mình xuẩn, chính là có tiền án, nhân duyên không tốt, lúc này mới bị ném xuống, làm cho giống như nơi này đều là ác liệt cấp thấp nhân tra giống nhau. Sở hào nhìn xem trong phòng quang đầu cường nhắm hai mắt giống như ngủ đi qua, nhỏ giọng nói, lao xài ca trộm nói cho ta, quang đầu cường là từ trong ngục giam chạy ra tới, không biết là tội phạm lao động cải tạo bộ dáng làm người sợ hãi. vẫn là ở long nhảy trấn có kẻ thù, tóm lại có người động điểm tay chân không làm hắn lên xe. Hắn lại thở dài, lão sải ca cũng là bị đối thủ một mất một còn chơi gian, lên xe sau lại cấp chạy xuống, cho nên này hai người đảo có điểm thưởng thức lẫn nhau ý tứ, ta phỏng chừng này hai người nếu là đi tô thành, chuyện thứ nhất chính là báo thủ. Trong ngục giam ra tới, biên trường hy nghĩ tới lúc trước 4S cửa hàng phía dưới tội phạm lao động cải tạo tăng thi, như vậy xem ra, Cái này quang đầu cường có một phen thân thủ cũng không khó lý giải, người này trước kia khẳng định là cái tàn nhẫn nhân vật, đến nôi xuống lục đại khái cũng là vượt ngục thời điểm sở tới. Tàn nhẫn nhân vật không đại biểu là người xấu, nhưng cũng tuyệt không đại biểu là cái người lương thiện, người này là cái biến cố, biên trường hy không lớn nguyện ý cùng hắn cùng nhau lên đường. Sở hào kỳ thật cũng không muốn, hắn lặng lẽ nói, ta xem xài chung ý tứ, là tưởng đi theo chúng ta cùng đi tô thành. Quang đầu cường cũng không biết, nhưng ta cảm thấy trải qua chuyện này, hắn hoặc là tốn chúng ta đi, hoặc là đi theo chúng ta đi, ngươi xem làm sao bây giờ. Rốt cuộc là tốn vẫn là cùng, đoan xem biên trưởng hy có hay không ngăn chặn hắn bản lĩnh. Biên trường hy hỏi, hắn tác phong thế nào? Cái này sở hào cười khổ mà nói, nói như thế, ban đầu trấn trên không ngừng chúng ta bên này, xài chung còn có lao đầu chọc tam bác, còn có những người khác. nhưng bọn hắn có 2 phần ba là bị quang đầu cường cấp lộng không có nói như thế nào những người đó ỷ vào người đông thế mạnh có muốn cho quang đầu cường cho chính mình can sự có coi trọng quang đầu cường thường kết quả đều là không một hai ngày lớn nhỏ đầu đầu đã bị giết thủ hạ người cũng liền lập tức giải tán cũng không biết đi nơi nào không thanh không tức sở hào lắc lắc đầu hắn thật sự cảm thấy không cần thiết làm như vậy giác này nơi người sống mới mấy cái Đều giết sạch rồi lưu lại cô đơn đơn vài người Nhưng không cùng cô đảo giống nhau Những người đó kỳ thật cũng liền trong miệng phóng buông lời hung ác Nếu là làm cho bọn họ biết lợi hại Lập tức cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Làm gì một hai phải giết người đâu Hơn nữa này giết được cũng đủ tàn nhẫn Chuyên chọn lao đại sát Kia không phải sát một cái tương đương sát một đống Hắn tiếp theo nói Quang đầu cường người này độc lai like độc vãng Cơ bản ai đều không tin Hắn bản lĩnh hảo Cũng không đói chết chính là thủy không đủ dùng, cho nên thường thường bắt con ngồi tới cùng chúng ta đổi điểm đổ vật. Những cái đó con ngồi chúng ta cũng không phải một hai phải không thể, thì sao, có ăn là hảo, không có cũng không phải sống còn đại sự, nhưng vì không đắc tội quang đầu cường, chúng ta cơ bản đều là nhận lấy, còn hảo quang đầu cường người này đối không đánh hắn chủ ý người vẫn là có thể, muôn giới cũng sẽ không thái quá. Người rốt cuộc đang nói hắn quá tàn nhẫn đâu, vẫn là khen hắn có nguyên tắc, trên thực tế ta chính là cảm thấy hắn này hai dạng đều có biên trường hy chống cằm không mang theo thượng hắn hắn khẳng định sẽ coi chúng ta vì thù địch về sau gặp mặt liền xấu hổ người này trả thù tâm lại như vậy cường mang lên nói ai nha tưởng nhiều như vậy làm gì ngươi đi hỏi hỏi trần quan thanh là nghĩ như thế nào hỏi lại hỏi xài trung muốn làm gì nên làm cái gì bây giờ các ngươi chính mình xem đi ta giống nhau không ý kiến sở hào trợn tròn mắt Không mang theo như vậy, ngươi như thế nào có thể đường phủi tay trường quài, quá không phụ trách nhiệm. Ta nơi nào là trường quài, ta rõ ràng chính là cái đánh tạp, sở lão đại, thỉnh đi. Đúng rồi, chạy nhanh thương lượng hảo nửa giờ trong vòng chúng ta phải rời khỏi, tìm cái tang thi không nhiều lắm, thực vật không nhiều lắm, còn không tới gần nguồn nước địa phương, phòng ở muốn cao lớn rắn chắc, gió thổi không suy sụt vũ lộ không tiến. Sở hào, sắc trời càng thêm mà khó coi. Phong càng thổi càng nhanh, tản ra tanh tuổi màu đen mặt sông lăn quá một cái lại một cái cuộn sóng, người xem từng trận hoảng hốt, giống như có thứ gì muốn từ đáy sông hạ toát ra tới giống nhau. Còn có này cũ phòng ở ầm ầm vang lên kẹt cửa cửa sổ, lách cách lách cách phản phất tùy thời phải bị thổi đi nóc nhà đều làm người lo lắng mà khẩn. Là cá nhân đều nhìn ra được tới muốn thời tiết thay đổi, cho nên mặc dù sắc trời đã tối, nghe song sở hào nói sau cũng không ai phản bác. đều duy trì mặt khắc tìm cái an toàn địa phương. Sai Trung quả nhiên cùng định rồi biên trường hy mấy người, lập tức tống cổ mấy cái tiểu huynh đệ trở về sửa sang lại đồ vật, sở hào cái này lao lực mệnh, bị Sai Trung nói mấy câu nói động, cho bọn hắn đương di động kho hàng đi, giữ lại mấy người liền thương lượng có thể đi nơi nào. Đã muốn tang thi không nhiều lắm, lại muốn không có gì thực vật, hiện tại con sông cũng nguy hiểm, ai biết bên trong có cái gì sinh vật. cho nên còn muốn rời xa dòng nước tốt nhất còn tới gần đại lộ như vậy về sau lui lại lên cũng phương tiện loại địa phương này không hảo tìm mấy người nói vài cái địa phương đều bị nhất nhất phủ quyết biên trưởng hy bông nhiên nói ta tiến chấn thời điểm nhưng thật ra nhìn đến một cái trung học các phương diện điều kiện đều phù hợp chính là vị trí không được tốt ngươi nói chính là trạm xăng dầu bên cạnh cái kia đi sai trung nói nơi đó đảo đích xác có thể bất quá đi nơi đó liền phải lùi lại đi cùng đi tô thành là trái ngược hướng chậm trễ sự biên trường hy cũng như vậy tưởng quang đầu cường đỗng nhiên nói kia trấn nhà trẻ đâu hắn bỏ xuống giường sau liền cái gì cũng chưa nói miệng vết thương mặt ngoài là khép lại nhưng bên trong còn có bị hao tổn tạm thời không thể đại biên độ vận động đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cũng không ai đuổi hắn đi hắn liền tự nhiên mà vậy mà gia nhập lui lại đại quân cùng lui lại kế hoạch chương một tìm kiếm căn cứ trước đại môn canh một mọi người đến chấn nhà trẻ thời điểm thiên đã toàn đen không thấy bóng người nhà trẻ đèn tuyền một mảnh biên trường hy mở ra năng lượng mặt trời cắm trại dã ngoại đèn ở bảo vệ cửa chỗ chiếu thuận tiện chăm sóc bình yên những người khác tràn ra đi mọi nơi điều tra một phen không có tình huống hết thể bình thường đại gia liền đều đi vào ở lâu một chọn liền nhau hai cái phòng học biên trường hy sở hào Trần Quan Thanh, Rốt giờ cùng bình yên một gian phòng học, xài chung mang theo bảy cái huynh đệ một khắc gian. Nhóm lửa làm điểm ăn đi. Mấy người đằng ra ngủ địa phương, đem bàn ghế liều mạng, sở hào từ trong không gian lấy ra một cái tiểu khí than thùng cùng đơn bếp bếp gas, chuẩn bị làm cháo đậu đỏ, thiêu hồ nước ấm, trang bị bánh quy bánh mì ăn cũng no bụng. Hắn còn không có động, xài chung một huynh đệ liền ở bên ngoài với tay, sở ca. Chúng ta vài thứ kia bọn họ ra hỏa cái đều ở sở hào trong không gian ngốc đâu. Trần Quan Thanh tiếp ăn sống, ngươi đi đi, nơi này ta tới. Một bên vén tay háo lên thêm thủy thêm đầu, làm được ra dáng ra hình. Biên trưởng Hy không biết từ nơi nào xả ra ngày hội giả dạng dùng giải lùa rực rỡ, ở trên cửa sổ cột lên cắm trại rã ngoại đèn, trói lại hai ngọn, lại ở trên bàn thả hai ngọn, đem trong nhà chiếu đến pha lượng. Sau đó thấy Trần Quan Thanh nấu cháo lại ngồi xổm chỗ đó rửa chén. Đây đều là tân chén, nàng cùng sở hào cùng nhau đi ra ngoài thu tới, dính không ít hôi, nàng xem hắn dùng thủy dùng đến cẩn thận, toàn bộ lưu trình lại rất là chú ý, nhịn không được nói, người trước kia nhất định thực sẽ làm ra sự đi. Sở hào thô giác quán, An qua bát cơm thả ba ngày không tẩy, hắn đều có thể mặt không đổi sắc mà lấy tới tiếp tục thịnh, rót giờ ở phương diện này lại chân tay vụ về. Nàng còn tưởng rằng về sau này hậu cần công tác chính mình đến gánh vác một đại bộ phận. Trần Quan Thanh cười cười, đọc thạc thời điểm ta chính mình thuê cái phòng ở, phụ cận quán ăn lại thiếu, liền nhịn không được chính mình tổ chức bữa ăn tập thể, thời gian một lâu liền luyện đi lên. Kỳ thật chủ yếu là tiểu gái ghét bỏ bên ngoài đồ vật không thể ăn. Lộ cái phòng bếp lời thề son sắt mà muốn dưỡng điêu hai người dạ dày, kết quả ba ngày nhiệt độ, bất chi bất giác mà trưởng ngũ người liền thành hắn. Hồi tưởng khởi kia đoạn thời gian, hắn khô gầy khuôn mặt cũng trở nên nhu hòa không ít. Giót giờ đối cái này gầy đến chỉ còn đem xương cốt lại không thích nói chuyện người vẫn luôn có chút sợ hãi, lúc này thấy hắn như vậy cũng nhìn không được thấu thú, nhìn không ra tới A ngươi cái này hảo, về sau chúng ta đồ ăn liền không cần lo lắng không ai làm. Từ trong đội ngũ nữ hoặc chết hoặc sau khi đi, hắn liền rất lo lắng ăn cơm vấn đề hắn theo bản năng mà đem biên trưởng Hy xem nhẹ rớt. nay căn bản không phải có thể cùng cái bảo mẫu tưởng mà hầu hạ đại gia chủ. Trần Quan Thanh cũng không giận, Thành A, bất quá nguyên liệu nấu ăn người phụ trách. Không thành vấn đề, ngày mai ta liền đi săn thú, hiện tại có cái gì ta có thể giúp ngươi. Biên trường Hy lẳng lặng mà xem bọn họ hàn huyên một hồi, khẽ cười cười, đề ra cái mãn thùng nước ra tới làm cho bọn họ dùng hiện tại mọi người đều biết nàng có thủy, chỉ là bởi vì nàng không phải trực tiếp phóng thủy. mà là mỗi lần đều mang theo thùng nước chậu rửa mặt cùng nhau lấy. Cho nên mọi người đều cho rằng nàng là sớm mà chứa đựng rất nhiều thủy. Biên trường Hy cũng không vạch trần, so với có được dùng chi không kiệt thủy tài nguyên như vậy kỳ ba, vẫn là đương cái hạn lượng đập chứa nước càng tiến thối thỏa đáng, cũng sẽ không làm mọi người đều trông cậy vào nàng mà chậm trễ xuống dưới. Nàng hướng hai cái chậu rửa mặt đổ nước, vây vây tay, vây nghiên, lại đây rửa mặt, Một bên đem sữa bỏ chảo lại đây tẩy móng vuốt thượng cáo bẩn. Thương so với bên này không khí hòa hợp. Cách vách liền có chút xảo khai, một lát sau sở hào biểu tình rối rắm mà trở về. Đối đại gia nói, quang đầu cường một người lẻ loi mà ngây người một cái phòng học. Sai trung đại khái xem hắn đáng thương, đã kêu hắn lại đây cùng nhau ăn chút, kết quả hắn những cái đó huynh đệ ý kiến rất lớn. Hắn dừng một chút, chúng ta muốn hay không đưa điểm đồ vật qua đi. Nga Trần Quan Thanh hỏi, bọn họ vì cái gì giận nhau? Đương nhiên là bởi vì đồ ăn không đủ. Xài chung có bao nhiêu gia sản sở hào cái này kho hàng rất rõ ràng. Về điểm này ăn bọn họ 8 người đều không đủ ba ngày ăn. Hiện tại mặt khác lại hơn nữa một cái miệng, cũng khó trách có chút người không cao hứng. Chúng ta đây vì cái gì muốn đưa đồ vật qua đi? Chúng ta ít người vật tư nhiều a. Trần Quan Thanh lắc đầu, ngươi này lo không đúng, bởi vì giàu có. cho nên cần thiết trợ giúp nghèo khó người kia trên đời này liền không có bần phú tranh lệch Hung chi ngươi nói chúng ta vật tư nhiều nay một đường không biết phải đi bao lâu giống biên tiểu thư nói tới rồi tô thành trâm trước quan hệ ở nhà sinh hoạt nào điểm không cần đỉnh đầu thượng điểm này vật tư chúng ta cũng đến tính kê sinh hoạt a hảo về sau người khác sự ngươi vẫn là thiếu còn chút lời này nói được tương đối trọng bất quá cũng là vì bọn họ quan hệ thân cận thay đổi người khác nhưng nói không nên lợi như vậy thẳng chỉ tệ đoan nói biên trưởng hy tuy rằng cũng tán đồng trần quan thanh quan điểm nhưng hắn trong giọng nói lạnh nhạt cùng quá mức đương nhiên vẫn là làm nàng nhíu nhữ mày nàng vừa định nói chuyện bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí phát hiện một cái rất nghiêm trọng sự trần quan thanh không suy sút thậm chí thực vì tương lai suy nghĩ kia hắn liền tuyệt đối sẽ không làm sở hào lại làm lạ người tốt kia kia tô thành đệ nhất thủ hào làm sao bây giờ Sở hào nếu không hề là cái kia họ sở Thủ hào, kia người của hắn tế mạng lưới quan hệ nơi nào tới, hắn khắp nơi nhân tình nơi nào tới, lúc ban đầu chính mình còn không phải là buôn cái này tới sao. Nếu là sở hào trái lại nơi trốn nghe Trần Quan Thanh nói, kia hắn cuối cùng liền bất quá là một cái phổ phổ thông thông không gian hệ, này lại có cái gì hảo hiếm lạ? Ai nha, thất sách! Nàng thấy sở hào giật giật ngôi, muốn nói cái gì lại thật tốt bộ dáng. Hơi suy tư hỏi, kia xài chung cái gì phản ứng? Hắn lực bài bất mãn, vẫn là thực nhiệt tâm mà chiêu đãi quang đầu cường. Đó chính là, biên trưởng hy phòng thấp giọng âm, một bên cấp sữa bò lau khô thủy, bọn họ ở diễn cho đâu, quang đầu cường cũng không phải một chút vật tư đều không có, khởi điểm hắn còn chịu đựng được, nhưng cuối cùng ăn xong uống xong, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển hướng những người khác, chúng ta 5 người chung 4 cái là dị năng giả, hắn sẽ không theo chúng ta đánh bữa chỉ có thể chọn tương đối mềm xài chung nhất. nếu tả hữu đều phải bị hố không bằng chủ động kỳ hảo xài chung là như thế này tưởng đi nhưng cái này kỳ hảo là lấy lòng vẫn là lực bài chúng nghị lúc sau đưa than ngày tuyết này khác biệt rất lớn đi sở hào nghe được giật mình ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi kia như vậy chúng ta liền càng không cần phải xen vào đi đương nhiên mặc kệ chúng ta có cái gì lập trường đi quản người khác biên trường hy nhìn trần quan thanh liếc mắt một cái Nhưng là chúng ta có thể đi vào trấn nhà trẻ là bởi vì quang đầu cường nhắc nhở, nên tạ vẫn là muốn tạ. Nàng trong tay nhiều ra hai vại cháo bắt bảo, phiền thoái ngươi giúp ta đem cái này cấp quang đầu cường đi. Không thể làm lạ người tốt, nhưng cũng không thể vừa lên tới liền lánh khóc vô tình. Nàng tin tưởng lấy sở hào thiên tính, chỉ cần không bị tẩy não, vẫn là thực có thể có một phen sáng tạo. Quả nhiên sở hào hỉ nhảy nhót mà đi, hắn khởi điểm tưởng giúp không dám rút Chính là sợ đồng bạn nói hắn lãng phí vật tư, quả nhiên Trần Quan Thanh lập tức liền phản đối, nhưng biên trường hy như vậy vừa nói, đã giúp được nhân ra, lại có cái hảo lý do không nhúng tay quang đầu cường cùng xài chung gốc mắt, còn có vẻ chính mình những người này tri ân hữu hảo mà không phải mềm lòng dễ khi dễ, thật là lại hảo đã không có. Hắn tin tưởng biên tiểu thư ước nguyện ban đầu vẫn là vì trợ giúp quang đầu cường, rốt cuộc hắn bị thương, bên người liền mang như vậy cái tiểu ba lô. Nhìn cũng rất chua sót. Sở Hào vừa ra khỏi cửa, Trần Quan Thanh liền thở dài, "Biên tiểu thư, ta này lão đồng học ngày thường đều tính linh quang, nhưng một gặp phải người đáng thương liền sẽ nghĩ đến lúc trước chính mình, liền đặc biệt dễ dàng mềm lòng, tính tình này không thể phóng túng a." Biên trưởng Hy lắc đầu, "Lạn hảo tâm là không được, nhưng ta xem Sở Hào rất có chừng mực, ngươi không cảm thấy giữ lại loại này mềm mại chút tâm thái cũng khá tốt sao?" Trần Quan Thanh suy nghĩ một chút, "Ngươi nói chính là Ăn cơm chiều, lại thương lượng một chút ngày mai kế hoạch, đại gia liền sớm ngủ, từ đêm nay bắt đầu mỗi ngày đều phải thay phiên an bài người trước đêm, đêm nay biên trường hy bên này là nàng, đây là nàng chính mình chủ ý, bởi vì nàng biết hôm nay buổi tối đại đa số động thực vật cùng tang thi sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị nên đón ngày mai tập thể cường hóa, sẽ phá lệ ăn vận, buổi tối không có đại động tác nói cơ bản sẽ không có nguy hiểm, nàng không cần lúc nào cũng nhìn chằm chằm, vừa. lúc mượn cơ hội này tiến nông trường nhìn xem bằng không căn bản tìm không thấy khắc thời gian nàng dọn đem ghế rửa ôm sữa bò ngồi ở phòng học cửa đối mặt đen như mực đại viện bên kia trẻ nhỏ nhóm chơi đùa hoặc thang trượt chờ vật chỉ còn cái mơ hồ hình dáng gió thổi qua khi phát ra đáng sợ tiếng vang Sai chung bên kia là cái khô gầy tiểu tử biên trường hy không quen biết hán bộ hai kiện bộ đầu trưởng tụ áo thun nhất bên ngoài một kiện liền mũ áo choàng đông lạnh đến run bần bật Nhất miệng chiều nàng cười cười. Biên trường Hy cầm kiện kiểu nam áo đông áo khoác cho hắn. ăn mặc đi. Đông lạnh hỏng rồi nửa đêm về sáng nhưng gian nan. Ta muốn đi quanh thân kiểm tra một chút. Bên cạnh này phòng học phiền toái, ngươi xem một chút hảo sao. Tiểu tử cảm kích đến thẳng gật đầu. Hành. Hành. Ngươi đi đi. Có việc ta trước tiên kêu to. đa tạ. Biên trường Hy ẩn vào hát cám. Mọi nơi nhìn nhìn liền vào nông trường. Cùng cái ban đêm. ngàn ra ngoại căn cứ tường thành cao ngất đại môn nhắm chặt nhưng tường thành hạ lại một cái rửa gần một cái mà đắp lều trại bố lều hoặc là trực tiếp chính là ôm bao vây ăn ngủ ngoài trời những người sống sót gió lạnh như vậy đông lạnh so ngày thường đều phải phần lớn muốn lánh bọn họ đem sở hữu có thể ăn mặc quần áo đều mặc ở trên người vẻ mặt phong xương sầu khổ ngủ rồi cho dù ở trong mộng cũng thẳng hút nước mũi thủy đem chính mình xúc đến giống một cái tiểu cầu không ngủ Nhìn hơi tinh không trung phát ngốc chửi má nó, hoặc là nhìn ra xa hắc nùng vẩn đục nơi xa, cầu nguyện cái này ban đêm có thể bình yên vượt qua, sau đó có thể vào ngày mai tiến vào bên trong thành, thuê cái phòng ở, hoặc là hôn đến cái tiểu góc cũng đúng, chính mình đánh cái nhà kho nhỏ cũng tốt hơn ở chỗ này thượng không thiên hạ không ai mà. Đồng nhiên, nơi xa đi tới hai bóng người. Tả phía trước, một thân trưởng khoản áo gió bị thổi đến mau bay lên. Cho dù tại đây thấy không rõ lẫn nhau trong bóng đêm, định bản thân hình như cũ như một phen trọng kiếm, kiên cường nội liễm, vững vàng kiên định, đúc nóng thiết giống nhau ý chí, kia sáng như tuyết ánh mắt đảo qua phía bên phải người sống sót, từng cái xem qua, phảng phất đang tìm kiếm ai, không muốn xem nhẹ bất luận cái gì một người. ts Tiểu cố tịch mịch lặng lôi ra tới lưu lưu, giải hoa, dở cờ, lạp lạp lạp. Càng tạ hải tặc lộ phi một chương phấn hương phiếu. Hôm nay vẫn là, thực xin lỗi, bất quá loại trạng thái này còn muốn liên tục mấy ngày, Tốt. làm chính là kỳ nghỉ khoan mang, hiện tại còn không có trang, nghe nói trang cũng muốn chờ đến ngày 1 tháng 7 mới thông, may mắn gia phụ cận còn có cái tiệm net, cảm tạ tiệm net, các bạn bao dung hà, nỗ lực không ngừng cảng, ái các ngươi. Chương 113 thanh tỉnh, nội loạn cùng ngoại ưu, canh hai. Có người khó hiểu đặt câu hỏi, này hai người làm gì? Bên cạnh trả lời, Ngươi nhất định là hôm nay vừa tới đi. Hải, ta tới ba ngày, mỗi ngày buổi tối đều có thể thấy bọn họ, nghe phía trước người ta nói, bọn họ là ở tìm người, một cái trên đường đi lạc người. Kia bọn họ thật đúng là có tâm, mỗi ngày nghe người ta kêu cùng ai ai ai đi lạc, liền không gặp ai hơn phân nửa đêm đỉnh giao nhỏ phong ra tới tìm người. Cái này kêu có tâm. Anh em ngươi quá ngây thơ rồi, ta sẽ nói cho ngươi bọn họ đã như vậy tìm người tìm mau hai tháng sau. Một người khác tiếp lời, hơn nữa không ngừng như vậy, nghe nói mỗi ngày vào thành người danh sách cùng tướng mạo đều phải cấp người này xem qua. Mỗi ngày đi ra ngoài làm nhiệm vụ người trở về đều phải bị kiểm tra thấy chưa thấy qua một cái 20 trên dưới tóc ngắn cô nương, làm cho hiện tại nữ hải tử một đám đều hái sen phát. Hơn nữa hơn phân nửa đêm ra tới tìm người, này người bình thường thật đúng là làm không được, ngươi không biết trong căn cứ một ngày hắc liền có cấm đi lại ban đêm. không có đặc thù tình huống tùy ý đi lại nhẹ thì phạt tiền nặng thì đuổi đi sao. Ra căn cứ liền càng là không có khả năng. Nghe người nói như vậy, này hai người còn rất có địa vị. Đặt câu hỏi người càng tinh thần tỉnh táo, thấy kia hai người còn ly đến khá xa, nhỏ giọng hỏi, kia bọn họ rốt cuộc tìm người nào. Mặt sau cái kia có không có tới đầu ta không biết, dù sao phía trước cái kia tuyệt đối có, có đôi khi hắn là mang theo người tới. Càng nhiều thời điểm liền một người lại đây đi bộ, căn cứ trước đại môn những cái đó tốn đến 258 vạn quy tôn tử thủ vệ dung sĩ nhìn đến vị này chính là thí cũng không dám phóng một cái, kêu là kêu đội trưởng, nhưng cái kia cung kinh kính, nhìn thấy quân trưởng cũng cứ như vậy. Tìm chính là ai đảo vẫn luôn không công bố tên, chỉ biết là tóc ngắn nữ, 20 tả hữu giang thành người. Bất quá lâu như vậy cũng chưa cái tin tức, chỉ sợ đã sớm bị chết thi cốt đều thấu thấu. Lúc này đều nên đầu thai chuyển thế. Ai nói không phải? Mấy người cười nói, đông nhiên lòng bàn chân một cổ hàn khí thẳng dũng sọ so não quay đầu sau đó liền thấy một đôi hẹp dài đen nhánh, giống như không có nửa điểm nhân loại cảm xúc đôi mắt, ở ban đêm sâu kín phát ra quang, nhất thời sợ tới mức bắp chân run run, hết sức xúc đầu trang trong suốt. Đêm nay đi theo cố tự bên người chính là khâu phòng, bởi vì có việc muốn hội báo. Lại cố tình kéo tới kéo đi kéo dài tới như vậy vãn, liền đi theo cùng nhau ra căn cứ tiến hành ngày hành đồng loạt tàn bộ. Khâu phong nhíu hà mi, thấp giọng nhắc nhở, hồ phó tư lệnh đã đoán giận quá rất nhiều lần, căn cứ mặt trên đối với ngươi hàng đêm đều phải ra tới cũng tỏ vẻ bất mãn, ngươi liền thu liễm điểm đi, giống lần trước như vậy náo ra xong việc, bọn họ lại có chuyện muốn nói. Nghe nói bọn họ muốn tìm như vậy một người, rất nhiều nữ tính liền cắt tóc cắt tóc, trang nộn trang nộn, Một đám tìm tới môn tới, đương nhiên những người đó nên đón chính là lanh khóc xua đuổi. Có một cái bị đuổi ra môn đi lúc sau tức giận bất bình, bên đường mắng một ít không văn minh ngôn ngữ, sau lại lại vừa lúc bị bọn họ đối đầu chiêu đi ngọt nhạc, kia đối đầu nói câu, chiêu kỹ liền chiêu kỹ sao, có đam mê liền tính. Còn trang cái gì thanh cao, ngầm không biết tuyển nhiều ít xinh đẹp mội tử, ta xem sớm hưởng thụ đi. Loại này lời nói không để ý tới cũng liền đi qua. miệng mọc ở nhân ra trên người trong căn cứ xem bọn họ đỏ mắt không thoải mái biển người đi ai ngầm có thể có lời hay nhưng cố tình người nọ chính mình nói không đủ còn muốn lộng tới bên ngoài đi lên cùng cố tự xưng huynh gọi đệ mà trêu chọc lại cố tình cố tự đương trường không phát tác song việc lại bắt được đến cơ hội hung hăng đáp lễ một phen đánh kia lúc sau tình thế liền có chút thăng cấp, bọn họ tại đây tô thành căn cứ cũng liền càng như đi trên băng mỏng cố tự nghe vậy dừng một chút Thu hồi ánh mắt, trầm mặc mà tiếp tục đi tới. Từ đi vào căn cứ. Hắn mỗi ngày đều phải biết trong căn cứ vào người nào, trông như thế nào, mà từ căn cứ bên ngoài bắt đầu ngưng lại người sống sót. Hắn liền phải mỗi ngày lại đây nhìn một cái, tìm một chút, tuy rằng hắn biết lấy biên trưởng hy năng lực, không có khả năng tới liền đại môn còn không thể nào vào được, cũng không có khả năng đang nghe nói hắn làm lúc sau, ngây ngốc ở bên ngoài chờ đợi tiến căn cứ thủ tụ. mà không phải nghĩ cách trước liên hệ hắn nhưng không ra nhìn một cái hắn trong lòng liền bất an ngay từ đầu là không yên lòng còn ôm có hy vọng dần dần chuyện này liền thành hắn thói quen nhìn này đó nạn dân người sống sót quá đến là như thế nào sinh hoạt hắn sẽ tưởng tượng biên trường hy một người là như thế nào quá nhìn đến bọn họ màn trời chiếu đất dầm mưa dài nắng bị mặt trời chói chang phơi đến máu đọng lại mất nước mà chết bị đêm lạnh đông lạnh đến đầu ngón tay đều đoạn lạc, cứng còn mà chết, hắn trong lòng liền từng trận phát lạnh, thế giới này như vậy tàn khốc, một người tuổi trẻ lực tráng nam tử cũng không dám nói ở bên ngoài thích đáng sinh tồn, càng đừng nói, như vậy một cái tinh tế tái nhận nữ hải tử. Phần 33 Đương nhiên này chỉ là đằng trước một tháng hắn sẽ tưởng chuyện tới sau lại, đến bây giờ, hắn cũng dần dần tiếp nhận rồi nàng đã không ở kết quả, liền tính nàng không chết, lâu như vậy cũng chưa tới. có thể là đi nơi khác đi, mà này thế đạo, phân biệt, vô luận sinh ly tử biệt, đều khả năng đại biểu cho vĩnh viễn không hề gặp nhau. Hắn nhìn quen sinh tử, cho dù tình cảm chân thành thân nhân, tôn kính sư trưởng, thân mật chiến hữu, đều từng một đám ngã vào trước mặt hắn, nhưng phảng phất cô đơn đối lần này, phía đối diện trưởng hy rời đi vô pháp tiêu tan, mỗi khi nhắm mắt lại nhìn đến cái kia chặt đầu đại xa, kia một đám hồ lạn lớn nhỏ nhục đoàn. hắn liền dạ dày đau đến khó có thể nuốt xuống. Chẳng sợ sau lại bóng dáng nói qua, lấy ngay lúc đó tình huống, biên trường hy không nên bị xa nuốt vào bụng, này bệnh trạng cũng không có cải thiện quá nhiều. Hắn suy nghĩ thật lâu, suy xét thật lâu, cảm thấy đại khái là bởi vì đối cùng thân nhân chiến hữu, lẫn nhau gian đều có tư tưởng giác ngộ, mà biên trường hy lại chỉ là một cái phổ phổ thông thông thả đối hắn có ân nữ hài tử, nàng sinh mệnh không nên như vậy kết thúc. Hắn sai. Nếu không có gấp không chờ nổi mà muốn tìm tòi nghiên cứu nàng bí mật, nếu không có làm nàng rời đi bên người, nếu đôi những cái đó tưởng đối nàng bất lợi người nhiều hơn coi trọng, nếu trên tay lực lượng càng nhiều, nếu ngày đó có thể lại sớm một khắc trở về. cố tự thầm than một tiếng, nheo nheo giữa mày, là thời điểm đối mặt hiện thực. Hắn lại trợn mắt đã trong sáng như tẩy, mới vừa rồi cái kia âm trầm u ám cố tự phảng phất chỉ là một cái ảo giác. Ngươi vừa rồi nói hôm nay phát bệnh người lại nhiều. Là, may mắn Lục Thiệu Dương kịp thời phát hiện, đã lấy bí mật huấn luyện lấy cớ đem người đều cách ly. Nhưng hơn nữa hôm nay phát bệnh nhân số đã đột phá 500, chiếu như vậy đi xuống, chỉ sợ lừa không được bao lâu. Đến lúc đó, Giang Thành tới 55 vạn người cảm nhiễm quái bệnh, hơn nữa truyền bá phi thường nhanh trong cái này tin tức liền sẽ bay đầy trời. Mới vừa lập trụ góp chân bọn họ sẽ bị toàn bộ đuổi ra căn cứ, vòng mà cách ly. mà cao tầng quản lý giả càng là đứng nuôi chịu xào. Cố tự gợi lên lãnh trào độ cung, khúc tiến tới nơi đó có cái gì tin tức. Giám thị người của hắn hồi báo, hắn gần đây xác thật hành vi khác thường, thường thường tiếp kiến một ít danh điểu chưa biết người, những người đó theo điều tra, đều là nghiên cứu khoa học bên cạnh nhân viên, tưởng tiến vào căn cứ nghiên cứu hệ thống lại không có phương pháp, trong đó có một cái têu cú ích. Chính là tuần trước phát biểu luận tinh hạch cấp bậc cùng phân chia kia thiên luận văn người, mặc thế trước chính là nghiên cứu khoa học của nhân, cái gì đều nghiên cứu, cái gì đều cảm thấy hứng thú. Khâu Phong nói, chúng ta đang ở điều tra quái bệnh hay không xuất từ những người đó bốc tích. Mặt khác Lục Thiệu Dương đã dẫn người nghiên cứu dược tề, bất quá tạm thời không có nhiều ít tiến triển, hơn nữa chúng ta y đi dược tài nguyên đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, căn cứ phương diện lại đè nặng không phát cho chúng ta. Lục thiệu dương mau liền thí nghiệm tài liệu đều gom không đủ, hắn tưởng sáng lập một cái trung dược viên, loại một ít trung thảo dược. Trên đường thương vong quá nặng, cho dù bọn họ sau lại liều chết đoạt hai sở bệnh viện, được đến tài nguyên cũng thực mau tiêu hao không còn, rốt cuộc dân cư số đếm quá lớn. Hiện tại công nghiệp đình sản, tân dược vật căn bản không có sinh sản, sở hữu thế lực đều ở sống bằng tiền dành dụm, vốn dĩ nếu bọn họ chịu đem y dược tài nguyên lấy ra tới đổi giống nhau vật tư. đại gia bù đắp nhau còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian nhưng mấy ngày trước đây những người đó cũng không biết nghe được cái gì tiếng gió trên thị trường dược vật toàn bộ hạ giá về thương hiện tại là một lọ bình thường tiêu độc nước thuốc đều rất khó mua được gieo trồng trung dược là cái biện pháp nhưng nước xa không cứu được lửa gần cố tự trầm mặc trong chốc lát hiện tại là một hệ ở chống đi là một hệ có thể khống chế bệnh tình phát triển nhưng vô pháp làm được dự phòng cùng chữa khỏi Hơn nữa bọn họ mấy ngày liền xuống dưới, cũng có chút mệt mỏi. Thân thể thượng mệt mỏi đảo còn hảo thuyết, chỉ là nghiêm cấm bọn họ đối ngoại giao lưu. Hơn nữa tâm lý khủng hoảng bất an, đã nhân tâm di động. Đúng rồi, cái kia kêu, kêu vệ tiểu đông một hệ tương đối xuất sắc. Nàng phụ trách mấy cái người bệnh đã có rất nhỏ chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, chỉ là... Chỉ là nàng cố định lên giá, muốn để cao đãi ngộ có phải hay không? Cố tự giúp ăn nói... Hắn biết rõ há ngăn là yêu cầu đãi ngộ đơn giản như vậy, từ biên trường hy cái này một hệ đại năng mang theo cái hào đầu, một hệ cùng nhân viên y tế địa vị liền bắt đầu hướng lên trên đi, trên đường liên tiếp thương vong tắc đặt bọn họ ưu vinh địa vị, đến nỗi với này khối cơ hồ thành quan trọng nhất khu vực. Nhưng xuất hiện không ổn, vẫn là ở gần nhất hai tháng. Một hệ không biết khi nào bắt đầu trở nên vô pháp vô thiên, hơi chút có điểm năng lực liền đem chính mình đương chúa cứu thế. đối người bệnh cao cao tại thượng chờ người quỷ xuống đất khóc cầu tài vừa lòng, đối mặt khắc công tác giả cũng là lô mùi hướng lên trời, một bộ ta tối cao thượng ta vĩ đại nhất, các ngươi liền cho ta sách dạy đều không xứng làm vẻ ta đây, dần giả toàn bộ tác phong đều bị mang ai. Lúc ban đầu mấy cái con sâu làm dầu nổi canh là khúc tiến tới người, khi đó mới vừa tiến căn cứ sự vụ nặng nghề, mỗi ngày vội đến sức đầu mẹ chán, cũng không lo lắng bên này. Sao lại phản ứng lại đây xử lý rất những người đó, nhưng không khí đã hình thành, trừ phi có cái cực kỳ xuất sắc cường đại một hệ đi đầu nghe lệnh thuận theo, nếu không, một hệ thật là khó nhất cưỡng bách người, một cái ta đã tận lực là có thể đem ngươi đổ đến gắt gao. Nếu là biên trường hy còn, cố tự nhắm mắt, nói, bọn họ muốn đại ngộ, liền hướng đi hồ ái quyền muốn, hắn cái này đại thủ trưởng tổng không thể cái gì đều mặc kệ, tưởng kéo chúng ta xuống nước. Cũng phải nhìn chính hắn phiết không phiết đến thanh. Khúc tiến tới không cam lòng bị đoạt quyền, tới cái đường con phản công, lại điêu lại hận, hắn không ngừng hạ dược, còn cùng trong căn cứ thượng tầng nhân vật chào hỏi. Những người đó chưa chắc thưởng thức khúc tiến tới nhiều quá cố tự, chẳng qua bọn họ không muốn ngoại lai một chi đội ngũ như thế số lượng khổng lồ còn đoàn kết nhất trí. Bên này đấu tranh nội bộ đến càng tàn nhẫn, bọn họ càng vui vẻ. cho nên bọn họ sẽ rất vui lòng cấp khúc tiến tới giúp một ít không ảnh hưởng toàn cục tiểu đội. cứ như vậy sự tình liền trở nên phức tạp đây cũng là cố tự vẫn luôn rất nhiều ẩn nhận nguyên nhân ngoài ra hắn không phát động kỳ thật còn có một nguyên nhân chính là bởi vì hồ ái quyền cho tới nay thái độ ái muội ts phúc trước một chương cư nhiên không mãn số lượng từ muốn ngày mai bổ thượng một ngàn tự chương 114 trăm mười dụ dỗ trọng sinh giả xuất hiện canh một Hồ ái quyền cái này hiện giờ giang thành tập đoàn trên danh nghĩa tối cao thủ lĩnh, nhất gian trá chân trượt. Lúc trước khúc tiến tới bị cố tự trong một đêm kéo xuống mã, giang thành quân khu rắn mất đầu, hán cái này phó lãnh đạo danh chính ngôn thuận trên mặt đất vị, ngầm tập trung binh quyền, có thể nói đến hết chỗ tốt. Hiện tại khúc tiến tới phản công, hắn mặt ngoài thực duy trì cố tự, nhưng hỏi đến thực chất bố trí, lại là mọi cách thoái thác, suốt ngày một bộ ta vô năng ta có tội bộ dáng quay đầu lại đối khúc tiến tới lại bày ra vô tội sát mặt, là hai bên không giúp đỡ hai bên không đắc tội, Minh Bảy muốn ngồi xem hai người đấu võ đài. nay như thế nào làm cố tự không giận, không có hồ ái quyền hiệp trợ, trong tay hắn không có quân đội, tên tuổi thượng cũng có chút bất chính, trên tay tuy không ít thực quyền, nhưng không có cường đại võ trang cơ sở, hết thể bất quá hoa trong gương, trăng trong nước, một khi mất đi, chờ đợi hắn cũng không phải là tốt đẹp đường lui. Mà là được làm vua thua làm giặc thảm đạo. Mà khúc tiến tới có ngày xưa dư huy, quyền không nhiều lắm, nhưng không phải không có, người không nhiều lắm, nhưng cũng không phải hoàn toàn người cô đơn, thật muốn cứng đối cứng, cũng là một hồi ác chiến. Chỉ sợ hồ ái quyền chính là nghĩ đến cái trai cò đánh nhau ngư ông được lợi đi. Người bất nhân ta bất nghĩa, nếu xác định hồ ái quyền thái độ, cố tử cũng không phải ướt át bẩn tiệu người, rất sớm liền kế hoạch bỏ qua một bên chính hắn làm một mình. Cho nên khâu phong nghe xong hắn nói không có quá giật mình, thấp giọng hỏi, thật sự muốn chết người. Cho tới nay, bởi vì một hệ cùng chữa bệnh hệ thống đặc thù địa vị, này một khối bọn họ là chào thật sự khẩn. Đây chẳng phải là bọn họ hy vọng. Mỗi người đều cho rằng này khối là hương bánh trái, khúc tiến tới như vậy muốn, ta càng muốn đưa cho hồ ái quyền, hồ ái quyền không phải muốn lã vọng buông cần sao. Chờ hắn phát hiện đây là cái phòng tay khoai lang. Xem hắn còn có ngồi hay không được. Cố tự nói, vừa lúc, Lục Thiệu Dương muốn làm trung dược viên, chúng ta liền tập trung tinh lực làm này khối hảo. Khâu Phong tưởng tượng, cười, Lục Thiệu Dương là hồ ái quyền trực hệ, sau lưng quan hệ cũng không cạn, nhưng mấy ngày này Lục Thiệu Dương bận về việc nghiên cứu tân dược, cùng cố tự liên hệ quá nhiều, người ở bên ngoài trong mắt liền có điểm hướng bên này dựa vào cảm giác, hơn nữa hắn làm trung dược viên đề nghị bị hồ ái quyền một ngụm phủ quyết. Hai người hiện tại ninh chứ. Phóng một cái hồ ái quyền kéo một cái lục thiệu dương. Hơn nữa bọn họ rốt cuộc kinh doanh hơn hai tháng. Ở hồ ái quyền tiếp nhận chữa bệnh hệ thống sau cho hắn thêm ngột ngạt là lại dễ dàng bất quá. Nói vậy hồ ái quyền liền không như vậy nhiều nhàn hạ thoải mái xem diễn. kia bọn họ liền có thể tập trung lực lượng giải quyết khúc tiến tới vấn đề. Cú ích bên kia, chào vài người tới hỏi một chút rõ ràng. Ta quay đầu lại đến khúc nam kia đi một chuyến. Cố tự mục nhiễm hàn băng, ta đảo muốn nhìn, khúc tiến tới chính mình nhi tử cũng ngã bệnh. Hắn có thể hay không sốt ruột. Đông nhiên một trận cuồng phong cuốn lên, cố tự roi mắt nhìn về nơi xa, ngươi có hay không cảm thấy đêm nay đặc biệt không giống bình thường. Vào đêm sau liền không nghe được những cái đó dị thú gầm rú. Khâu phong nghe xong nghe, cười khổ nói, ta là cảm ứng không đến cái gì, bất quá khởi phong, người cũng sẽ bế hộ không ra, vài thứ kia cũng giống nhau đi. Nói lại như thế này nói, nhưng cô tử có một loại không tốt lắm cảm giác, chung quanh phảng phất có một loại thực không yên ổn nhân tố, cách đến trong thân thể hắn dị năng đều bực bội lên. Đồng nhiên, một giọt nước nhỏ giọt ở hắn mi thượng, sau đó đầy khắp đất trời nước mưa giống tầm tã ngã xuống, cơ hồ trong khoảnh khắc, thiên địa trắng xóa một mảnh. Căn cứ ngoại những người sống sót sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu kêu to cùng sửa sang lại đồ vật, bất đắc dĩ cửa thành hạ thật sự không có che đậy chỗ. Ly cửa gần liền bắt đầu mạnh mẽ kêu cửa. Đêm nay thượng đã như vậy lánh, lại bị vũ sối một đêm, đói khát mệnh nhọc mọi người có mấy cái có thể sống được xuống dưới. Có người nhìn đến cố tự hai người, liền chen chúc mà đến mà khóc cầu. Khâu Phong thấy tình thế không đúng, chúng ta trở về đi. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy đem nhân sinh sinh địa ngăn ở bên ngoài quá vô nhân đạo. Nhưng đây là tô thành căn cứ chính mình sự vụ, bọn họ đều là người từ ngoài đến. hiện giờ ở trong căn cứ còn không có nhiều ít quyền lên tiếng. Căn bản làm không được cái gì. Cố tự lại cao mày, không màng vũ thế ngẩng đầu nhìn nhìn hát thảm bầu trời đêm, nước mưa rừng ở trong mắt, đau đớn đến lợi hại. Hắn rôi tay tiếp một phen, ở đầu ngón tay vây quá, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, này vũ không đúng, đừng bị xối tới rồi. Hai người lập tức phiên khởi mũ, cố tự lại đối đám người hô đồng dạng lời nói, nhưng tiếng mưa rơi nổ vang, mọi người chạy vội kêu to. Không có bao nhiêu người nghe được, hắn dứt khoát đối khâu phong nói, ngươi đi vào trước, tiêu thủ vệ hướng đỉnh đại ta phái người tới duy trì trật tự, mặt khác tiêu hắn hướng thượng cấp hội báo, xem có thể hay không làm những người này tiên tiến căn cứ. Khâu phong cũng bắt đầu cảm thấy này nước mưa đông lạnh thứ thấu xương, bị xối qua đi cả người đều có điểm không được tốt, hành động cùng nghe nhìn đều có chút trì trệ, toại không dám chậm trễ, chính ngươi cẩn thận. Thừa dịp đại loạn cướp bóc người không ở số ít, Bất quá cô tự không có nhúng tay ý tứ, hắn liền một người, quản cung quản bất quá tới, hắn lưu lại nơi này chỉ là vì phòng ngửa không thể không dẫm đạp đánh giết sự kiện. Nhìn bị xối đến thấu ướt mà phát run mọi người, hắn bỗng nhiên ý thức được trận này vũ qua đi chỉ sợ có rất nhiều nhân sinh bệnh, đến lúc đó dược vật lại là một hồi đại tiêu hao, đối thiếu ý thiếu dược giang thành nhân dân tới nói chỉ sợ lại là một hồi hạo kiếp, mà lúc trước độn dược không ra thế lực thế tất đại kiếm một bút. Từ từ, đột hóa, đầu cơ trục lợi, lũng đoạn, lợi nhuận kết sủ Cố tự ánh mắt sắc bén mà lóe lóe, đông nhiên nghĩ đến một kiện tương đối đáng sợ sự tình. Đông nhiên, một bóng người dưới chân một huy đảo lại, hắn theo bản năng rỗi cánh tay ngăn lại, một cái nữ hài ngã vào trong lòng ngực hắn, giật mình mà nâng lên mặt, tạ, tạ ngươi. Nàng khuôn mặt thanh lệ tiểu xảo, gương mặt như mưa sau hoa lê tái nhật nhu nhược, trong mắt đen nhánh doanh thủy quang. Lại có một loại tính trẻ con quật cường, tế nhuyên tóc cướp dính ở tinh tế duyên giang cổ cùng hai vai, chỉ cần liếc mắt một cái, liền rất dễ dàng làm người sinh ra bảo hộ. Cố tự nhìn thoáng qua, đem nàng nâng dậy tới, không khách khí. Nữ hải sờ soạng một chút trên mặt nước mưa, phía sau chỉ có một túi vải bùm, trên mặt đất một cái tay hãm cỡ lặt tiệp dương khuynh đảo trên mặt đất, bên trong quần áo đồ dùng rừng ở nước bùn trong đất dơ đến phân không rõ lẫn nhau, nàng cuốn quýt ngồi xổm xuống đi nhặt. Ướt đấm quần áo dán ở trên người đường cong tất lộ, ở đầu tường mờ nhạt đèn pha hạ hiện ra kỳ dị dụ hoặc mỹ cảm, xa gần các nam nhân hỗn loạn chung còn không quên tham lam mà xem hai mắt, thuận tiện đối cố tự tỏ vẻ một chút ghen. Ghét. Cố tự ánh mắt không dễ phát hiện mà lánh đi xuống, đồng nhiên tầm mắt dừng ở một trương giấy chứng nhận thượng, không người nhặt lên, vân hoa giải trí khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn Nữ hải thu thứ tốt, đứng lên nói, là là, Đó là ta mạt thế chức công tác công ty Người cấp trên là A Nga Chúng ta lão bản kêu chư vân hoa Chư vân hoa Cố tự mị hạ mắt Đem công tác chứng minh còn cho nàng Chính mình cẩn thận một chút Theo sau liền rời đi Nữ hải cầm công tác chứng minh đứng ở trong mưa ngơ ngác Mà nhìn hắn bóng dáng Lại nhìn xem công tác chứng minh thượng ôn minh lệ ba chữ lẩm bẩm nói Trọng điểm có phải hay không lầm Rõ ràng rất xuất công làm chứng là vì làm hắn nhớ kỹ tên của mình, hắn như thế nào quan tâm khởi trư vân hoa? Chẳng lẽ thật là tình địch đối địch thiên tính? Không được, một lần nữa chuẩn bị lâu như vậy, thật vất vả mới tìm được một chút cơ hội, thậm chí cô ý đem chính mình trở nên như vậy chật vật, quyết không thể bỏ dở nửa chừng. Muốn ở biên trường hy tới phía trước bắt lấy cái này để nhất cường giả, lại không được cũng muốn làm nàng nhớ kỹ chính mình. Có lẽ mỗi người đều cho rằng biên trường Hy đã chết, nhưng ôn minh lệ tuyệt đối là nhất không tin cái kia, có một cái nông trường ở, đầm rồng hang hổ nàng đều trốn đến qua đi, huống chi nàng đã giết chết lao trường, lại như thế nào sẽ bị một cái nửa chết nửa sống xa nuốt rớt. Ôn minh lệ hồi tưởng gần mấy ngày mới siêu tập hoàn toàn tư liệu không có biện pháp, biết nội tình người đã thiếu càng thêm thiếu, những người khác nói một người một cái dạng, mà giang thành người lại bị cố ý vô tình mà cách ly khai. rất khó lộng tới hoàn chỉnh tin tức nhưng biết được càng nhiều nàng liền càng kinh tâm nay một đời cố tự cư nhiên không có thiệt hại chiến hữu, hiện tại năm người tuy rằng như cũ phế đi hai cái nhưng đều sống được hảo hảo mà hắn bản nhân cư nhiên ở giang thành tập đoàn chiếm cứ địa vị cao phải biết rằng kiếp trước hắn ở giang thành phương diện không có gì thành tựu tới căn cứ đã bị nơi này hành chính quản lý hệ thống hấp thu đến nỗi với nàng phía trước bố trí đều là nhằm vào cái kia tình huống Mà hiện giờ cố tự cùng căn cứ phương diện cơ hồ không có liên lụy, càng đừng nói dung nhập bên trong, cái này làm cho nàng cơ hồ sở hữu tâm huyết đều nước chảy về Biển Đông. Khó khăn một lần nữa bố trí lên, đồng thời nàng cũng hiểu biết đến càng sâu, từ nguyên bản tin tưởng tràn đầy trở nên càng ngày càng không xác định, có quá nhiều sự tình thay đổi, cố tự không hề là cái kêu bước đi duy gian, liên tiếp gặp thân hữu tử thương đả kích, lanh khóc trầm thấp khó có thể tiếp cận cố tự. Lúc trước cái kia thi lấy ân đức cộng độ hoạn nạn, kế hoạch hiển nhiên không có thực thi khả năng. Nhất kêu nàng phát điên chính là, biên trường hy cư nhiên như vậy đã sớm củng cố tự tương nộ, hơn nữa giao tình cũng không tệ lắm. Nàng muốn bảo đối cùng cảm tình. Kiếp trước biên trường hy toàn có được, nàng tha thiết ước mơ cơ hội cùng duyên phận, kiếp này biên trường hy vẫn là trước đoạt đi. kia nữ nhân rốt cuộc nơi nào hảo, xuân thanh dáng vẻ kia, bỏ cố tự mà lấy chư vân hoa không nói. Cuối cùng thậm chí đáp thượng một cái mệnh, ông trời vì cái gì còn muốn như thế thiên vị nàng. Con hảo con hảo, người vận khí quá hảo thiên cũng muốn ghen ghét, hiện tại nàng không phải rơi xuống không rõ, nàng đã ở căn cứ chung quanh bày ra nhan tuyến, một khi phát hiện người. Nghe nói bị không có nguyên tắc ông trời thiên vị lại ghen ghét biên trường Hy ngồi ở dưới mái hiên, nhìn cơ hồ muốn đem thiên địa cấp mai một nước mưa, nhìn xem đồng hồ, vừa lúc qua nửa đêm, trận này vũ sẽ vẫn luôn hạ đến hừng đông. Sau đó lại vẫn luôn hạ đến trời tối, tiếp theo là một hồi vĩnh thế bất diệt trước lượng nguyệt Hoa. Nàng nhớ rõ kiếp trước bởi vì trận này biến cố, Tang thi dị thú cùng thực vật trước không nói, nhân loại người sống sót là đã chết không ít, có người là thụ hàn mà chết, có người là nóng lên bệnh chết, có nhân thể chất không tồi, nhưng bất hạnh kế phát cảm nhiễm kỳ kỳ quái quái chứng bệnh, chết phía trước rất là dày vào một đoạn thời gian. Thật lâu lúc sau căn cứ mới lộn minh bạch là nước mưa đựng nào đó đặc thù vật chất, lại nghiên cứu minh bạch các loại bệnh tật chữa bệnh cơ chế cũng nhằm vào dùng dược, theo sau khiến cho phạm vi lớn dược hoang. Lúc này, tô thành tất cả mọi người không biết tử thần đã buông xuống đến đỉnh đầu đi. Đương nhiên, không chỉ là tử thần, còn may mắn vận chi thần, đối với dị năng giả tới nói, trận này vũ lợi lớn hơn tệ, dị năng được đến cường hóa người xa nhiều quá mức chết đi. mà người thường chung cũng có cực nhỏ cực nhỏ một bộ phận nhờ hòa được phúc, đạt được dị năng. Nếu là một cái trọng sinh giả, tại đây trận mưa trước sau hẳn là sẽ có động tác đi. Đáng tiếc nàng ly đến quá xa, bằng không thật là một cái trảo ra đối phương tuyệt hảo cơ hội. Nàng vương tay, lòng bàn tay lập tức tiếp một phùng nước mưa, tiến đến trước mặt nghe nghe, không có phát hiện bất luận cái gì quái dị chỗ, chỉ là vừa rồi liền ngao ngoe dục dịch dị năng cắn có chút sao động. Những người khác đều bị tiếng mưa rơi bừng tỉnh, ra tới vừa thấy một đám ngạc nhiên, này trời mưa đến cũng thật đại. Nếu là ngày mai đều không ngừng, chúng ta liền đi không được đi. Liền tính ngừng, trên mặt đất giọt nước cũng rất nhiều đi. Đại gia nghị luận sôi nổi, sau đó liền sôi nổi tán thưởng biên trưởng Hy có dự kiến trước, như vậy mưa gió, bình thường phòng ở căn bản ngăn không được. Hảo Lanh A, đem bàn ghế bổ thiêu xài ở áp đi. Chỗ ngặt bọn nhỏ ngủ chưa địa phương có không ít tiểu trăn, đều lấy lại đây đi. mau, xe không thể xối hỏng rồi, chạy đến cao một chút địa phương đi. Sai Trung vô đuổi nói, mắt thấy đại gia muốn chạy động, biên trường Hy vẫn là xuất phát từ nhân đạo mà nhắc nhở một chút, xe thu vào không gian đi, này vũ không lớn thích hợp, đại gia tốt nhất không cần bị xối đến, đặc biệt là phi dị năng giả sức chống cự không cường, có thể trốn vẫn là trốn tránh hảo. tuy rằng cũng coi như là một cái kỳ ngộ nhưng so với quá cao tỷ lệ tử vong nói vậy không có vài người nguyện ý mạo hiểm vũ càng rơi xuống càng lớn cuối cùng trong thiên địa chỉ còn lại có nước mưa tạp lạc nổ vang ban ngày cơ hồ cùng đêm tối giống nhau mà tối tăm đến ngày hôm sau buổi chiều thời điểm sở hữu cửa sổ đều bị gió thổi đến buông lỏng ở nơi đó loảng xoảng loảng xoảng rung động nước mưa theo khe hở lưu lại toàn bộ phòng học đều trở nên ẩm ướt tấm lánh Mà bên ngoài giọt nước đã tới đùi căn, nếu không phải phòng học nền cao, thủy đều chảy vào được. Lúc này không ổn tình huống đã đã xảy ra, gióp giờ cùng bình yên bắt đầu phát sốt, mặt khác một bên xải chung tám người đổ một nửa, mang thương quang đầu cường ngược lại bình yên vô sự. Biên trường Hy cũng có chút đau đầu choáng vắng đầu, tứ chi xương cốt ẩn ẩn phát đau, hô hấp đều mang theo nhiệt khí, cả người lười biếng mà không nghĩ động, phi thường mệt mỏi, rõ ràng đã rất đói bụng. Chính là một chút mở miệng ăn cái gì muốn ăn đều không có. năng một lần một lần mà dùng năng lượng trải vớt thân thể, phát hiện có chỗ lợi, liền kiên trì không ngừng mà tiếp tục, chờ đến chính mình tốt một chút, lại dùng đồng dạng phương pháp đối rót giờ cùng bình yên, như vậy vẫn luôn dày vò đến sau nửa đêm, ba người tình huống mới chân chính chuyển biến tốt đẹp lại đây. Rốt cuộc không có việc gì sao. Sở hào lo lắng đến mắt cũng chưa hợp nhất hạ, lúc này vội vàng thịnh khởi nóng hầm hập cháo. Ba người phủng tới tay đều là ba lượng khẩu uống xong, liền luôn luôn câu nệ cẩn thận bình yên cũng không ngoại lệ. Thật là đói lả. rót giờ liên tiếp uống lên vài chén, mới cầm chén một phóng hưng phấn mà nói, ta cảm giác ta năng lượng biến cường. Nói tay vung, một đạo không khí trụ quần cuộn sốt ruột khiếu mà ra, nôn hợp cửa sổ cư nhiên theo tiếng mà thoái, nhưng lên khí lãng liền chung quanh bàn ghế đều chấn động. Sở hào mở to hai mắt, thật là lợi hại. người đây là tấn giai hắn hỏi rót giờ đôi mắt lại nhìn biên trường hy tấn giai khái niệm vẫn là biên trường hy nói biên trường hy suy nghĩ một chút hẳn là đột phá nhị giai rót giờ hoan hô một tiếng hắn cái này nghe nói là khí hệ dị năng nhưng làm hắn buồn bực đã lâu tuy rằng nói là nói dị năng nhưng trừ bỏ thiên nhiệt khi phiến quạt gió giống như cũng không có mặt khác tác dụng giống phong hệ tựa hồ ngay từ đầu liền có thể phát ra dao nhỏ giống nhau đồ vật Phong rõ ràng cũng là không khí, vì cái gì hắn liền phát không ra giao nhỏ. Hiện tại rốt cuộc có uy lực, về sau hắn liền không cần luôn tránh ở đại gia sau lưng đi. Mấy người có nhìn về phía biên trường hy, trần quan thanh hỏi, biên tiểu thư, ngươi có phải hay không cũng có đột phá. Đ.S. Cảng tạ sỉ xỉ, xỉ 2011 một chương phấn hương phiếu. Cảng tạ sờ không được ra một chương phấn hương phiếu. Cảng tạ dện 2007 một chương phấn hương phiếu. thực cảm tạ dện 2007 đồng học 4 chương thúc dục càng phiếu chính là luân ra xem tới được ăn không đến a vốn dĩ chính là tay tàn đảng hiện tại càng là ý nghĩ cơ bản dựa thế gõ chữ cơ bản dựa bò vừa ly khai trường học toàn bộ não nhân đều co lại có hay không một ngày 6.000 tự là cực hạn a gtit ân ân này chương 4.000 nghìn lược thô giải hy vọng đại gia thích s 3 t chương một cường hóa tam thuộc tính chia làm canh hai Biên trường hy cười lắc đầu, nhị giai đến tam giai không dễ dàng như vậy, ta còn kém rất nhiều. Đại gia có chút thất vọng, nhưng cũng không phải quá thất vọng, rốt cuộc biên trường hy đã dẫn đầu bọn họ rất nhiều. Bọn họ lại xem bình yên, bình yên e lệ mà sau này rụt rụt, ta, ta không có cảm giác được năng lượng. Nàng sợ đại gia không cao hứng giống nhau, chậm gì gì mà lại hơn nữa một câu, nhưng là ta giống như, giống như có thể nhìn đến bên cạnh phòng học người. Thấu thị. Trần Quan Thanh ánh mắt cũng là sáng ngời, sở hào chỉ vào vết tường, ngươi có thể nhìn thấu qua đi. Không phải nhìn thấu. Bình Yên nhắm mắt lại, là như thế này nhìn đến, bên kia có 9 người, bốn người ngồi, một người dựa vào, còn có bốn người nằm. Bất quá nằm người bên trong nàng mở mắt ra lo sợ mà nhìn biên trường hy, có hai cái là màu xám, giống như đã chết. Sở hào giật mình, vội vàng đứng dậy đến cách vết đi, thực mau trở lại. Sắc mặt vững vàng gật gật đầu, sắc thật có hai cái đã đi, bọn họ cũng là xem ta đi thăm hơi thở mới biết được. Lập tức đã chết hai người, này tin tức quá mức chấn động, liền sở hào đột phá cùng bình yên đạt được dị năng sở mang đến vui sướng cũng hòa tan không ít, tiếp theo mới nghe được cách vách chuyển đến khóc tang bi thương thanh âm. Biên trường Hy nhìn xem ngoài cửa sổ lượng đến đáng sợ ánh trăng, nói, đi xem đi. Nàng đi đến còn không tính quá chế. dư lại hai người ở nàng một hệ duy trì hạ cuối cùng không có chết đi một cái hai ngày sau hoàn toàn khôi phục đạt được tốc độ dị năng một cái khác lại liên tục suốt nhẹ miệng toàn là lời bậy bạ thanh tỉnh thời điểm còn cả người đau đớn lan qua lộn lại mà dên gì không hai ngày cũng chỉ dư lại một phen xướng cốt cuối cùng xài chung đem còn xuất lại mấy viên viên đạn cho hắn một viên hắn cười nói chính mình này mấy viên viên đạn muốn lưu trữ cấp huynh đệ cùng chính mình này cách chết dứt khoát thông khoái Nhưng biên trường hy nhìn đến hắn trong mắt bi thống. Đây đều là lời phía sau. Chờ biên trường hy kết thúc trị liệu ra tới, trời đã sáng, trên mặt đất thủy cũng làm được không sai biệt lắm, chỉ là một mảnh hỗn độn bùn đất, cắt đá, nhánh cây, đủ loại rác rưởi đầu gỗ gạch, quả thực không có đặt chân địa phương. Mà nhà trẻ bên ngoài vành đai xanh, thực vật nhảy cao lao đại một đoạn. Đan treo quân quanh, thập phần cổ quái dữ thợn, bao quanh mà đem nhà trẻ quay trung quanh lên. Sử nơi này giống một cái nguyên thủy hoang vu rừng cây một góc. Trời ạ, này vẫn là cổng lớn sao. Sở hào cùng ra tới vừa thấy, chỉ vào nhà trẻ đại môn nói không ra lời, nơi đó đã che kín lung tung rối loạn dây đẳng, căn bản nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. bốn phía tường cao thượng cũng đắp tiến vào thật nhiều chi chi diệp diệp. Góc tường thậm chí vỡ ra, chui ra một bụi một bụi hắc thực vật xanh. Biên trưởng hy đá văng ra hai khối toái gạch, Trên mặt đất chạy lấy đà hai bước, nhảy lên đầu tường lại nhảy đến đại môn biên cây của thượng, nửa ngồi xổm xuống phía dưới nhìn xuống, mọi người đều ra tới hỏi, thế nào? Bên ngoài còn hào đi. Biên trường hy gật đầu, may mắn nơi này địa thế trống trải. Phu cận đều là tinh nước thép bùn, thực vật có thể sinh trưởng địa phương rất có hạn, bất quá tin tức xấu là Này đó vành đai xanh không có cạnh tranh, lớn lên. Thực khổng lồ. Liếc mắt một cái nhìn lại. Đường cái hai bên xanh hóa cùng hàng cây bên đường quả thực đều yêu ma hóa, một đám vai bảy đảo tám, bộ rễ từ chung quanh xi si măng mặt đất đột ra tới, thô to cảnh lá ở đường cái thượng bao trùm thật sự quảng, sợ là đi đường cũng có khó khăn. nay vẫn là những cái đó thực vật bất động tình huống, nếu là chúng nó có thể chủ động công kích người. Đông nhiên bình yên kinh hô một tiếng, biên trường hy túi đầu nhìn lại, bên chân một cây hành mạn chính hướng nàng cẳng chân xoan tới. nàng rút ra đường đao một đao chém đứt giống dưới chân đại địa chấn động một chút phảng phất có thứ gì dưới nền đất tru lên sau đó bên người nàng chi chi diệp diệp tất cả đều động lên cùng quái vật xúc tua giống nhau điên cuồng thổi quét mà đến biên trưởng hi huy đao liên tục chém rất số can cuối cùng vẫn là bị buộc đến sau phiên mà xuống vài thứ kia còn muốn đuổi theo tới nàng khẽ quát một tiếng phát ra một cái thô tráng cứng rắn bụi mây khổng lồ Mang theo liệt hỏa xương lệnh chi thế hoành hoành tiên đảo qua đi, sở hữu một chi xúc tua nháy mắt bị đánh đến nước gãy mảnh vụn phân dương mà xuống. Dư lại đoạn chi ở không trung rừng một chút, chậm gì gì mà thu nạp trở về, biên trường hy bị môi, muốn chạy. Nàng cái kia bụi mây khổng lồ trong nháy mắt chia làm bảy tám điều tế đẳng, một cái đi theo một cái truy truyền mà đi, đem thực vật biến dị đoạn chi gắt gao cuốn lấy, ngoại tầng bạch mang một tức tức mà lan tràn qua đi. Phảng phất đem đối phương đông lạnh trụ. Cảm nhận được loại này băng hàn cường thế nguy hiểm hơi thở. Dưới nền đất kia đổ vật gầm rú mà lợi hại hơn. Mặt đất giống như cuộn sóng giống nhau lăn lộn lên. Phảng phất có cái đổ vật đang muốn chạy trốn. Mà chung quanh biến dị dây đằng. Còn có chiền ở trên cửa dây đằng đều từ bỏ trận doanh. Sôi nổi càng vì kịch liệt về phía biên trường hy nem tới. Trần Quan Thanh lập tức ra tay. Một cái đen nhánh cầu vào tới. Không chung mấy cái dây đằng thượng tức khắc bốc cháy lên màu đen ngọn lửa, ngay lập tức chi gian bị thiêu đến, hoặc là nói bị ăn mòn đến chỉ còn lại có vải sợi cho tàn. Rốt giờ cũng không chậm, lưỡng đạo không khí chủ cũng đánh bay mấy cái dây đằng. Biên trưởng Hy đã không có ngoại lai áp lực, thủ hạ dùng sức quăng vài cái, đem bắt lấy mấy cái đoạn chi vận thành một đống, đối phương càng là hoảng loạn mà muốn tránh thoát, nàng thuận thế lại bị kéo đến cây của thượng, cứ cao mà xuống. Lập tức tìm được rồi bên ngoài thổ địa dao động đến lợi hại nhất một chỗ, bạch mang sâm thấu đi xuống, một hệ năng lượng cũng đi theo tìm được rồi dưới nền đất 2 mét chỗ một cái viên cầu sinh mệnh thể. Bạch mang toàn diện mà bao trùm trụ chủ cái kia sinh mệnh thể, làm nó không chỗ nhưng trốn, màu xanh lục năng lượng cùng đối phương năng lượng giao vòng run rẩy, làm nó không rảnh phân thân, trung ương nhất hồng quang khắp nơi dò hỏi, tựa hồ muốn tìm đến đối phương tử huyệt một kích phá hủy. nhưng mà vẫn luôn đều thành công không được biên trưởng hy sắc mặt trắng bệnh hai bên huyệt thái dương thượng gân xanh thỉnh thịch thằng nhảy trên cánh tay trái tĩnh mạch cùng gân bắp thịt bạo thức dậy cực kỳ dữ thợn hiển nhiên này tối hôm qua mới được đến phân biệt chi phối ba cái thuộc tính năng lượng năng lực còn thực non nớt nàng cơ hồ có loại khống chế bất quá tới chìm vòng cảm frank mặt nàng một bên một quả viên đạn đánh nát mau chịu đến nàng chán dây đằng nàng phong tỏa có trong nháy mắt lỗ hồng. kia sinh mệnh thể khuy đến cơ hội, đột nhiên từ dưới nền đất chát đi lên một cây thật lớn một thứ, nhưng mà kia một thứ mới đưa đem ngoi đầu, một cái xa bắt đánh búa liền kịp thời đuổi tới hung hăng tạp nát nó, thân là lực lượng hình dị năng giả xài chung vừa định ăn mừng một tiếng, dưới chân không còn, người liền rất đi xuống. Cẩn thận! Sở hào cơ hồ không chút nghĩ ngợi nhào qua đi tốn chặt hắn, kết quả không hề trì hoãn mà bị cùng nhau kéo đi xuống. Sau lưng chạy ra cổng lớn Trần Quan Thanh hai mắt đại trưởng, sở hào. Biên trưởng Hy cắn răng đối hắn nói, ngươi năng lượng, an mòn đi xuống. Trần Quan Thanh gật đầu một cái, dối tay ôm lấy biên trưởng Hy dây đằng cùng đối phương biến dị dây đằng giao triển địa phương. Xúc tua cực độ băng hàn cơ hồ không làm hắn đánh cái dùng mình. Ngay sau đó màu đen năng lượng cùng tưới nước bùn giống nhau rốt hết, chỉ là mấy tức công phu. Dưới nền đất truyền đến thảm thiết tê gạo, mặt đất cùng động đất giống nhau. sau đó hết thể dần dần quy về bình ổn biên trưởng hy buông lòng tay đỡ eo thở hổn hển vài tiếng đại gia cùng nhau hỗ trợ đem người đào ra sai chung bốn cái còn có thể nhúc nhích huynh đệ vây quanh đi lên trần quan thanh cùng rót giờ cũng hỗ trợ quang đầu cường đỡ eo chậm rãi đi tới biên trưởng hy quay đầu đối hắn nói đà tạ vừa rồi kia một thương chính là hắn khai tuy rằng không có kia thương nàng cũng trốn đến khai nhưng này giúp đỡ chi tình nàng không thể không thừa Quang đầu cường nói, ta chỉ là ở giúp chính mình, Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, nơi này vài người liền đều phải tan đi. Bên kia phát ra một tiếng kêu gọi, đào tới rồi, đào tới rồi. Hai người đều chạy đến xem, chỉ thấy hai mét thâm trong động. sở hào cùng quang đầu cường hai người tê ở bên nhau, quả thực thành một cái tượng đất, may mà đều không có đại thương bộ dáng. Sở hào trong tay bắt lấy một quả màu trắng tinh hoạch, tia đồ vật, bị hòa tan. Lưu lại cái này, mau, mau kéo chúng ta đi lên. Trần Quan Thanh tức giận mà nói, ngươi không phải sẽ thuấn di sao? Chính mình đi lên. Ô ô, sợ tới mức chân mềm. Mấy người đành phải hợp lực đem hai người kéo lên, tự đi rửa sạch không để cập tới. Biên trường Hy toát miệng, lúc này mới phát hiện sau răng cấm lợi lại toan lại đau, vừa rồi cắn thật chặt, đều có mùi máu tươi. Nàng nhín nhìn chung quanh mặt khác thực vật biến dị. nàng rất rõ ràng vừa rồi giải quyết cái kia là nơi này mạnh nhất bắt tặc bắt vương đem cái kia xử lý này đó tiểu binh tiểu tướng tự nhiên cũng không dám sang bậy quả nhiên lúc này này đó khí thế đều thực bể hoải liền ruôi ở đầu tường cành lá đều lén lút rụt trở về sữa bò không biết từ nơi nào nhảy nhót mà chạy về tới khoe miệng còn có một mạt vết máu đầy mặt lười biếng ăn đủ ở hai mét ngoại liền ô ô kêu muốn hướng biên trường hy trên người nhảy nàng vội một dựng bàn tay Thiếu tới, giờ muốn chết. Ô sữa bò cọ cọ nàng ống quần, nàng ngồi xổm xuống đi sờ sờ đầu của nó, ngươi lại đi thai họa cái nào. Nơi này chỉ có thực vật biến dị mà không có động vật, đương nhiên là sữa bò công lao, xem nó như vậy nhất định là nhìn trúng cái nào biến dị thú đem nhân ra vùa mồi. Ngắm lại này miêu giống nhau tiểu xảo ra hỏa đuổi theo những cái đó to con căn xé, biên trường hy liền cảm thấy thực đạm đồng thời nàng cũng phát hiện, có cái này vận động lúc sau. Da hỏa này thể trạng rắn chắc không ít da lông cũng nồng đậm cả người tràn đầy linh động cùng lực lượng cảm sữa bò nhắm hai mắt hưởng thụ nàng vớt ve sau đó cắn xé nàng ống tay háo hướng nàng tay trái ngửi trong cổ họng lộc cộc lộc cộc mạc kêu. biên trường hy xả hạ khỏe miệng không phải ăn no sao cãi lại thèm lấy ra bao sữa bò cho nó nó lộ thai một dựng toàn bộ đều vui mừng lên ngậm sữa bò hộp lại nhảy nhót mà chạy đến một bên đi biên trưởng hy nhìn nó một bước tam hoàng cái bụng ưu buồn mà thở dài nàng có phải hay không quá phóng túng thứ này muốn uống cấp uống muốn ăn cấp ăn này không hai ngày bụng nhỏ lại mọc ra tới cổ cũng trở nên thịt mút mút tuy rằng như vậy thực đáng yêu không sai nhưng làm linh thú này tiểu thân thể ưu thế lại thực hảo vẫn là dưỡng đến kiện mị chắc nịch tương đối uy phong lạp chính yếu chính là nó mỗi ngày vận động như thế nào thịt mỡ liền giảm không được nghiên cứu một hồi những người khác xử lý xong đều ra tới biên trường hy cầm lấy kia cái bạch hạch nói đây là nhị giai tinh hoạch, năng lượng thật đủ có thể để được với 10 cái nhất giai các ngươi chuẩn bị như thế nào phân đại gia cho nhau nhìn xem sở hào mấy người đảo không có gì ý tưởng quang đầu cường cũng không lời gì để nói sai chung có chút mắt thèm nhưng ngẫm lại chính mình cũng căn bản không ra cái gì lực cũng không tiện mở miệng chương một chạy mau khó chơi tăng thi canh một Biên trường hy nhìn xem mọi người, chậm rãi mở miệng, mọi người đều không lời gì để nói nói, ta đây liền nói, tinh hoạch ở mạng thế là rất quan trọng đồ vật chúng ta tổng cộng không vài người, cũng không nghĩ bởi vì điểm này ích lợi mà nháo cái gì khác nhau. Này tinh hoạch, về sau ai đánh tới liền về ai, giống hôm nay như vậy là đại gia hợp lực, liền dựa theo đại gia suất lực tình huống phân phối, như vậy một quả không hào phân, chúng ta liền giống nhau đổi thành nhất giai bạch hoạch tới tính. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, lúc trước ta đi theo đại bộ đội khi chỉ có nhất giai tinh hoạch, nhất giai cùng nhị giai đổi suất không có quy định, nhưng đại gia là dị năng giả, có thể đại khái cảm thụ ra năng lượng nhiều ít, ta đề nghị tạm thời liền ấn cái này làm tiêu chuẩn tới đổi, các ngươi có hay không ý kiến? Mọi người đều không có ý kiến, kế tiếp chính là phân phối theo lao động, bởi vì chủ yếu là biên trường hy ở kiềm chế, nàng phân bốn cái nhất giai bạch hoạch. Trần Quan Thanh xuất lực là đệ nhị Hơn nữa cuối cùng là hắn đánh chết Thực vật biến lĩnh dị Cho nên hắn phân đến tăng cái rót giờ cùng xài trung cũng ra lực Một người một quả, dư lại một quả Xài chung bốn vị huynh đệ cũng đều ra một chút lực Tuy rằng thật là không có tác dụng gì Nhưng làm hữu nghị khen thưởng Bốn người một quả Từ xài Trung thu Này đó bạch hạch đều là biên trưởng hy lấy ra tới Nếu không phân phối bất quá là một câu bạch thoại Đại gia thủ kia cái nhị giai bạch hoạch liền làm hãy chờ xem, cọ sát khẳng định sẽ có. Biên trường Hy quay đầu đối sở hào nói, ngươi. Sở hào vội vàng nói, ta không giúp đỡ, còn cho đại gia thêm phiền, ta không thể mớn. Ta cũng chưa nói cho ngươi, lại nói cũng đã phân xong rồi. Sai Trung cũng chạy nhanh nói, tiểu sở là vì cứu ta, ta tinh hoạch hẳn là phân một nửa cho ngươi. Hai người liền phân một nửa vẫn là chẳng phân biệt vấn đề bắt đầu rồi đánh rằng co. Biên trưởng hy nhún nhún vai, đi đến quang đầu cường bên người, đa tạ người hỗ trợ, phân một quả nói, còn không có đủ tư cách, bất quá cái này cho người. Phần 34. Quang đầu cường rũ mắt thấy xem kia nhất dài bạch hạch. giác giật giật, ta còn không cần bố thí. Lần đầu tiên phân phối chiến quả, thảo cái cắt lợi sao? Hơn nữa ngươi xác thật giúp ta giải quyết một cái phiền thoái. đây là từ ta nơi này phân, người khác sẽ không có ý kiến. quang đầu cường túi đầu nhìn chằm chằm nàng. Gần 2 mét thân cao rất có cảm giác cá bách, biên trưởng hy lại một chút không có không được tự nhiên, hắn cuối cùng tiếp nhận tới, hắn xác thật yêu cầu cái này, phía trước tích cóp hạ đều dùng hết, người ân tình này, ta nhớ kỹ, cái này đối thương thế có chỗ lợi sao. Biên trưởng hy không để bụng, tạo ân tình loại sự tình này, từ trước đến nay thăng ân đấu thủ, nếu không phải giống sở hào như vậy rất có lực hấp dẫn. Nàng vẫn là đối này bào lấy kính nhi viên chi thái độ. Người tốt vẫn là để lại cho sở hào cái này nhẫn mại mười phần lòng dạ chống trải đi làm đi. Có, tự mình hấp thu năng lượng đối dị năng giả tới nói là tốt nhất trị liệu phương thức, bất quá tiền đề là thân thể của ngươi chịu đựng được. Quang đầu cường gật gật đầu, kia màu sắc rực rỡ tinh hạch như thế nào đổi. Những người khác cũng nhìn qua, đại gia trong tay đều nhiều ít có một chút màu hạch. bởi vì hai tháng tới loạn dùng tinh hoạch mà chết người cũng không ít. Cho nên mấy thứ này tựa như bom giống nhau, biết hữu dụng, nhưng cơ hồ cũng không dám như thế nào động. Nếu không phải biên trường hy hơi chút phổ cập khoa học quá, những người này còn tưởng rằng có thể hấp thu năng lượng chỉ có bạch hoạch. Cái khác đều là bài trí tới. Mà xảo chính là, nơi này người trừ bỏ Trần Quan Thanh, mặt khác đều là dùng bạch hoạch, ngay cả Trần Quan Thanh, cũng vô dụng quá hồng hoạch, trực tiếp liền dùng hắc hạch. Làm cho biên trường hy đều làm không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc nên tinh cái kia thuộc tính. Biên trường hy nghĩ nghĩ nói, màu hạch nói, lúc ấy là một quả màu hạch đổi 10 cái bạch hạch. Nhưng cái này có điểm khoa trường. Nếu các ngươi cảm thấy có yêu cầu, một quả màu hạch ta cấp đổi tam cái cùng dai bạch hạch. Lục hạch là ta yêu cầu, có thể cấp cao một chút, lại nhiều liền không có. Về sau nếu là đồng loạt lộng tới màu hạch, yêu cầu cùng ta đổi nói, cũng là cái này tỷ lệ. như vậy vừa nói đại gia liền có điểm do dự rốt cuộc màu hạch khó được nếu trước kia từng có một đổi mười hiện tại bị áp đến như vậy thấp bọn họ đương nhiên không muốn ra tay bọn họ không cần màu hạch không tồn tại chút ít bạch hạch liền có thể đổi đến một quả màu hạch cái này dụ hoặc đến nỗi về sau cùng nhau lộng tới màu hạch yêu cầu đổi lúc sau phân phối biên trưởng hy làm hiện nay duy nhất ngân hàng cũng chỉ có thể nàng nói như thế nào nga như thế nào đúng rồi biên trưởng hy cũng không đệ bụng tới rồi tô thành màu hạch khẳng định sẽ không như vậy đăng giá cùng bạch hạch đoán suất cũng liền ở hai ba bốn tri gian nàng cái này con số đã có thể đương nhiên kỳ thật nàng chính mình cũng là không nghĩ đổi bằng không cũng sẽ không để lúc trước đã từng một so mười quá nếu không phải nông trường khôi phục đến không sai biệt lắm nàng đỉnh đầu thượng liền dư thừa bạch hạch đều sẽ không có còn đi cùng bọn họ đổi năng lượng không sai biệt lắm màu hạch đã ở làm lợi nhân ra không tin cũng không có biện pháp Nàng quay đầu tìm được Bình Yên, nàng lốc tại trong phòng học, ngồi ở tối hôm qua giường đệm thượng, biên trường hy qua đi cùng nàng sóng vai ngồi. Bình Yên, có thể nói cho ta ngươi vừa rồi vì cái gì sẽ nhắc nhở ta sao? Ta là nói, người khác cũng chưa phát hiện, như thế nào ngươi liền chú ý tới cái kia mộc chi? Bình Yên nghĩ nghĩ, ta nhìn đến dưới nền đất nơi đó sáng lên tới, sau đó vẫn luôn lượng đến kia căn mộc chi mặt trên, sau đó ta liền thấy nó động. Sáng lên tới. Ta nhớ rõ ngươi tối hôm qua phát hiện kia hai người qua đời, là nói bọn họ ưu ám đi xuống đúng không? Ngươi rốt cuộc lại như thế nào nhìn đến người? Bình yên nhắm mắt lại, mỗi người đều ở sáng lên. Lúc ấy ta nhìn đến kia hai người là hôi, liền cảm thấy kỳ quái. Ta một kỳ quái, liền biết bọn họ đã chết. Hiện tại chung quanh còn có thật nhiều thật nhiều sáng lên đồ vật, cái kia đánh các ngươi quái thực vật cũng là, chỉ là khi đó nó đột nhiên trở nên hảo lượng. Biên trường hi đại khái minh bạch. bình yên năng lượng thật giống như một loại hồng ngoại cùng nhau có thể bắt giữ sinh mệnh thể phát ra nguồn nhiệt vẫn là thứ gì người đã chết đương nhiên liền không có nguồn năng lượng mà chung quanh những cái đó sáng lên đổ vật hẳn là thực vật biến dị cùng động vật phía trước kia nhị dai thực vật biến dị phát tắc thời điểm trở nên đặc biệt lượng chẳng lẽ là năng lượng điều động lên sinh ra tương đối mãnh liệt dao động vẫn là biến hóa gì đó phản ánh ở bình yên nơi này chính là căng sáng Loại này dị năng thật là chưa từng nghe thấy, nhưng tiếp trước cảm ứng dị năng, dò xét dị năng cũng là không ít, có thể là nàng kiến thức hạn hẹp đi. Nàng nghĩ nghĩ, vậy ngươi nhìn xem ta, có hay không đột nhiên biến lượng. Nói nàng điều động dị năng, phát ra một cây dây đằng. Bình yên trầm mặc trong chốc lát, không lớn xác định mà nói, giống như có, lại giống như không có. Biên trường hy vô chán, không có quy luật nhưng theo a. nếu là cái loại này có thể thăm dò địch nhân cùng nguy hiểm dị năng thì tốt rồi so nàng một hệ cùng với sinh ra cảm ứng năng lực khẳng định chuyên nghiệp hữu hiệu nhiều bình yên bất an mà nói biên tỷ tỷ ta có phải hay không thực vô dụng ta sẽ nỗ lực biên trường hy tưởng nói điểm an ủi nói ngẫm lại lại quá buồn nôn nói không nên lời liền chấn an hai câu cuối cùng cũng cho bình yên một quả bạch hạch giáo nàng như thế nào hấp thu bên trong năng lượng Nàng chuẩn bị bồi dưỡng cái này nữ hài thử xem xem, nếu là cuối cùng đúng như nàng mong muốn kia trên đường cũng có thể an toàn không ít. Nếu lớn nhất ra hỏa diệt trừ, liền phải sấn lúc này chạy nhanh rời đi nhà trẻ, ăn qua no no một đốn cơm sáng, đại kiện đồ vật đều thu vào sở hào không gian, đại gia liền chuẩn bị lên đường. Phía trước đều là lái xe tới, nhưng trước mắt tình hình giao thông hiển nhiên không thích hợp lái xe. Chỉ có xài trung lộng chiếc tam luân đặt hai cái đi không nổi người bệnh, những người khác đều đi bộ. Biên trưởng Hy nắm đường đao đi ở tiểu đội phía bên phải, lúc nào cũng chú ý bốn phía hướng đi, nàng có thể cảm ứng được đến này đó thực vật biến dị này đó cường những cái đó nhược, này đó ở vào ngủ đông chưa tỉnh trạng thái, này đó lại phi thường sinh động. Đối với những cái đó cường đại lại tản mát ra ác ý thực vật, nàng liền sẽ trước tiên nhắc nhở đại gia chú ý, có thể nói liền vòng khai. không được chỉ có thể làm có lực công kích trần quan thanh đám người hiểm hộ những người khác đi trước. Như vậy đi đi rừng rừng, một cái trên đường liền không có có thể làm người lơi lòng địa phương, còn muốn thường thường ứng phó trên mặt đất tung hoành dây đằng mục nạnh, mệt đến quá sức. Chờ đại gia đi ra giao lộ, còn không có thở phào nhẹ nhõm lập tức liền sắc mặt càng vì phát khổ, bởi vì phía trước tuy rằng đã không có đại lượng sinh trưởng tốt thực vật, nhưng tiểu đường cái biên xuất hiện dân cư. Có dân cư liền đại biểu có tăng thi, mọi người đã có thể nghe được hạc hạc giống giống thanh âm, quả thực là tử thần triệu hoán. Thượng này đường nhỏ thực mau là có thể rời đi trấn khu. Sở hào chỉ vào một cái chỗ rẽ, nhỏ rộng nhắc nhở, bất quá vùng ngoại ô chính là có rất nhiều hoa hoa thụ thụ. So với hoa hoa thụ thụ, tự nhiên là tăng thi càng vì đáng sợ. Đại gia lập tức chuyển biến. Biên trường Hy hình như có phát hiện mà quay đầu lại nhìn thoan qua. Một đống sáu tầng cao chung cư trên lầu, một người hình vật thể đứng sừng sững ở kia, chợt vừa thấy giống cái điều khác, nhưng bỗng nhiên chi gian đầu của nó lô xoay một chút, phảng phất phát hiện biên trưởng hy này người đi đường, từ trên sân thượng đổ xuống dưới. Biên trường hy theo bản năng run lên hạ mi mắt, lại không có nghe được kinh thiên vang lớn chuyển đến, vài giây lúc sau kia biến mất hình người vật thể bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai tầng lâu lồn phòng ở thượng, hơn nữa trình diễn một màn vượt nóc băng tường. Nhanh chóng tới gần lại đây. Ta là cái thiên biên trưởng Hy kinh tủng, quay đầu hô to, đi mau. Hiển nhiên những người khác cũng phát hiện ngoạn ý như này, xoay người liền chạy, xài trung mệnh lệnh thủ hạ đem tam luân đặng đến bay nhanh, mặt khác ba người hoặc đẩy hoặc kéo, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Biên trường Hy để cao tốc độ chạy đến đằng trước, dây đằng vung đem chính mình lộng thượng một lầu ba nóc nhà, nửa ngồi xổm rơi súng, híp mắt xạ kích, kia đổ vật đầu vừa động. đem viên đạn trốn rồi qua đi. Tựa hồ còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng nó ngay sau đó bay chính đầu muốn xem biên trường hy khi, đệ nhị cái cơ hội là liền phát viên đạn ở giữa nó đầu góc. Nó từ phòng ở thượng rất đi xuống. Thật tốt quá, đánh trúng. Sở Hào nói. Biên trường hy nhảy xuống, không đánh chết, chạy mau. Này cái gì tang thi cái gì đầu. Kia viên đạn nhập não thanh âm không đúng, nhất định tạm trụ. Đây chính là súng trường A súng trường. Quả nhiên ngay sau đó kia ngã xuống đất tang Thi liền nhảy dựng lên, não nhân thượng đỉnh nửa cái viên đạn, giận kêu một tiếng, thế càng mánh tốc độ càng mau mà vọt lại đây. Biên trường Hy giữ chặt Trần Quan Thanh, cùng hắn tật vừa nói vài câu cái gì, Trần Quan Thanh gật đầu, bay nhanh chạy đến phía trước đi, lại giữ chặt sở hảo, hai người đột nhiên đã không thấy tâm hơi. Biên trưởng Hy cất bước chạy như điên, ở dây đằng lôi kéo hạ nhảy lên trường. Lập tức bỏ xuống tiểu đội vài trăm mét, ở con đường hai bên nhất mặt mới đi phòng qua lại mà bố trí một chút đồ vật, sau đó ở lầu ba vị trí bắt lấy cống thoát nước quản hướng xài trung đẳng người tê mau, chạy mau. Tang thi càng đuổi càng gần, 50 mét, 20 mét, 10 mét. Xe ba bánh rốt cuộc hướng quá nhà lầu, đuổi sát sau đó dương tanh hoàng mồm to Tang thi nhảy dựng lên, từ không trung phát đi xuống. Biên trưởng hy ánh mắt đông lạnh tay trái vừa nhấc. trên mặt đất mấy cái viên lăn cùng bùn đất phẳng phất dung ở bên nhau dây đằng chung một cái bỗng nhiên bắn lên ở hai bên nhà lầu gian đột nhiên banh thẳng chính chính ngăn lại tang thi đường đi ts canh 2 sẽ tương đối muộn chương 117 trên đường gian nan lữ trình canh 2. tang thi từ giữa không trung ngã xuống vừa lúc xoa ở dây đằng thượng ngưng xương kết băng dây đằng đã ngạnh đến giống như sắt thép nhưng còn lưu giữ một hệ tính dai chịu tải tang thi trọng lượng Xuống phía dưới hơi hãm, sau đó phanh mà bắn lên, đột nhiên không kịp phòng ngửa tang Thi liền bị vứt khởi. Xoát! Lại một đạo dây đằng ở nó sau lưng banh thẳng, tang Thi phía sau lưng thật giống như bị quất giống nhau, lại rơi xuống đi xuống, dưới lòng bàn chân lại một cái dây đằng từ trên mặt đất dọc kéo dài mà qua, thông qua khảm ở hai bên trên vách tường vòng tròn bắt tay, ở nhà lầu chi gian nghiêng nghiêng mà rút khởi thẳng thắn, tang Thi nổi giận. Chủ động mà đi bắt chủ này căn dây đằng, cái này đã không có bị quảng, cũng không có bị mở ra, đi theo dây đằng trên dưới qua cơ. Tăng thi vỡ ra giang hô, đắc ý mà cười. Kết quả một cái bóng trắng phát gục nó trên mặt một hồi loạn trảo, đồng thời đệ tứ điều dây đằng đóng sầm tới, xoắn ốp hình mà đem nó từ đầu rào đến đuôi, Tang thi liền giống như có nhân thịt giống nhau bị hai điều dây đằng ninh lên. Biên trưởng Hy tay run lên, dây đằng hai đầu tách ra. Có nhân thịt tang Thi rơi xuống đi xuống, nguyên bản hảo hảo mặt đất cư nhiên chỉ có mặt ngoài một tầng thổ, phía dưới là một cái lại thâm lại đầu động dài. tang Thi liền rớt ở động dài phía dưới, nó lúc này mới phản ứng lại đây, còn chưa đại dây rủa. mặt trên một chậu chất lòng bắt xuống dưới, sau đó là một cái thắp sáng bật lửa. Hống! Hưng hực lửa lớn phóng lên cao, tang Thi đặng chân còn phải làm vây thú chi đấu, biên trường Hy đem sở hữu dây đằng toàn bộ ném xuống. đem nó gắt gao xoắn lấy ánh lửa chung chỉ nghe thấy thảm thiết chu lên sở hào cùng trần quan thanh đi tới xuống phía dưới xem đều lòng còn sợ hãi này tăng thi quá nhanh nếu bọn họ động tác lại chậm hơn một phần hoặc là có bất luận cái gì một chỗ làm lôi bị ra hỏa này đuổi theo chính là một hồi thử chiến biên trưởng hy đối bọn họ nói các ngươi đi trước ta chờ tinh hoạch hảo hai người không nói hai lời đuổi kịp phía trước xài chung đằng người Biên trưởng Hy không chờ bao lâu, thấy Tang Thi sức lực không nhiều lắm, liền đem nó nhắc tới tới. Một đao chém xuống đầu, được đến tam giai hồng hoạch một quả. Nàng hoán khẩu khí, sắc mặt biến đến tuyết trắng. Muốn trong lúc nhất thời rời tay thao tác bốn đạo thật lớn dây đằng, còn phải trải qua chuẩn xác tính toán cùng quan sát, tiêu hao năng lượng tinh thần không phải giống nhau nhiều. Đối phó Tang Thi là không giống nhau, căn bản không có đường sống cho ngươi làm đánh giằng co. Một khi không cẩn thận. Chẳng sợ chỉ là sát phá điểm ra, hậu quả cũng có thể là vạn kiếp bất phục, cho nên cần thiết một cách chung. Nàng suy yếu mà vỗ vỗ thỏ qua tới muốn liếm nàng sữa bò, ngươi thực dơ. Sữa bò túi đầu vừa thấy, trên người tất cả đều là tang thi thì nát. Quái thanh một kêu vội vàng chui vào trong bụi cỏ tả cọ hữu cọ đi. Biên trường hy nhìn xem mặt sau không có tang thi lại đến, vội vàng cất bước đi tới. Một đám người chuyên chọn tang thi thiếu địa phương đi. Liền không thể tránh né mà muốn cùng quỷ dị động thực vật giao tiếp, tới rồi buổi chiều. Rốt cuộc rời đi long nhảy trấn phạm vi, xuyên qua rừng rậm giống nhau ngoại giao, thiên tướng đem hắc khi rốt cuộc nhìn đến đường cao tốc bóng dáng. Lúc này mỗi người trên người đều là đủ mọi màu sắc, có vết máu, cũng có hoa nước thảo dịch bùn đen hoàng thổ. Có thể nói năm màu lộ ra, tựa như trong núi ra tới dã nhân. Đại gia lẫn nhau nhìn xem, đều nhạc khai Ở chỗ này an trí đi. đại gia tìm được một khối rửa gần cao tốc tương đối bình thản đoạn đường rửa sạch chung quanh rút đi cỏ dại dọn khai hòn đá biên trường hy từ nông trường thả ra đại gia chiếc xe có thể khai tổng cộng cũng liền bốn chiếc bãi thành dễ dàng nhất sông lên cao tốc phương hướng còn có một ít là trên đường tùy tay thu tới phế xe toàn đương cái chắn bại thành vòng chỉ sợ không có cái nào không gian hệ có thể giống nàng giống nhau xa xỉ mà chuyên thu phế xe sở hào không gian cũng coi như lớn Nhưng cái này tắc tắc cái kia tắc tắc, liền một chiếc xe không vị đều đẳng không ra, chỉ thấy hắn giống đỏ dạ e mẩn giống nhau, trên tay không ngừng biến ra đồ vật còn muốn cái gì có cái gì, tùy chuyền tùy lấy, xem đến mọi người vừa buồn cười lại cảm động. Ai, có không gian quá hạnh phúc, bằng không đại túi tiểu túi mà đảo vòng, cuộc sống này vô phát qua. Một người lớn tiếng cảm thán, phù họa thanh vô số, đại gia nên tẩy tẩy, nên ha ha. Đối miệng vết thương tiêu độc tiêu độc, băng bó băng bó, lại không được liền thiền toái biên trường hy cấp điểm năng lượng, tóm lại ba lượng hạ giải quyết xong liền trốn vào chính mình trong xe, Nga đầu liền ngủ. Sai chung có hai chiếc xe, bởi vì đã chết hai người người, chống không một ít, quang đầu cường ở hai tháng cũng cho chính mình lộng chiếc thực vinh váo viễn dã cải tạo đến tương đương rắn chắc biên trường hy nhìn ra xe cốp xe thả không ít vật tư, chỉ có sở hào cái này ngu ngốc sẽ cảm thấy hắn đáng thương. Liên sở hào bên này là Trần Quan Thanh cuối cùng mới lộng tới kia chiếc máy kéo giống nhau cũ xe, so sánh với dưới nhất khó coi. Biên trường Hy tả hữu nhìn xem, giống như không có chính mình có thể ngủ địa phương, liền từ nông trường kho hàng tìm chiếc xỉ cột hẹn Audi. Nông trường xe mới rất nhiều, nhưng chính là quá tân, quá mức thấy được, này Audi là nàng trên đường mới thu tới không lâu, các phương diện tính năng đều không tồi, nàng rửa sạch thoải mái ghế sau, nàng đi vào thử thử, không tồi. khấu khấu cửa xe bị gõ vang sở hào đứng ở bên ngoài biên tiểu thư ngươi đi xem lão lục đi hắn giống như không lớn thích hợp ân biên trưởng hy nhìn đến trần quan thanh khi hắn đã phun ra hai lần cả người tái nhợt suy yếu đến ngồi đều ngồi không được vốn dĩ liền khô gầy thật sự khủng bố hiện tại càng là bộ xương khô giống nhau vốn đang hảo hảo ăn cái gì liền phun hiện tại đã có chút nhận không rõ người sở hào lửa đốt mày mà nói Biên trường Hy nhìn nhìn, là dị năng tiêu hao quá mức di chứng, hắn hẳn là vẫn luôn cường chống được hiện tại. Kia, kia làm sao bây giờ? Kia làm sao bây giờ? Trần Quan Thanh Dùng chính là hát hoạch, yêu cầu hắc hoạch bổ sung năng lượng, nhưng hắc hoạch nơi nào là hảo đến, có thể lộng tới một quả cũng đã là vận khí bạo lều. Biên trường Hy một bên cho hắn giao hấn một hệ năng lượng chống đỡ hắn, một bên nhíu mày suy nghĩ sẽ, nếu không thử xem bạch hoạch, Vẫn luôn bổ sung không được năng lượng nói, đừng nói đối dị năng phát triển không tốt, lập tức liền đủ nguy hiểm. Giống loại tình huống này lại phát sinh vài lần, hắn hoặc là dị năng phế bỏ, hoặc là trực tiếp biến thành ngung ốc. Cũng là nàng suy xét không lo, sớm nên nghĩ đến trần quan thanh bổ sung không được năng lượng, ba ngày đào cái kia bấy dập khẳng định háo rất hắn không ít năng lượng. Như vậy nghiêm trọng. Sở hao đại kinh thất sắc, chính là không phải nói, tinh hoạch thuộc tính không đối ứng, sẽ... sẽ sẽ chết người vấn đề là hắn dị năng vốn chính là mấy biên không dựa vẫn là có hy vọng bất quá mạo hiểm đúng vậy xác mạo hiểm trần quan thanh cố hết sức mà nói thử xem đi không bổ sung năng lượng ta liền cấp tiểu hái đều không có biện pháp biên trường hy trầm mặc một chút nàng đề nghị thí bạch hạch là đáng tiếc cái này cường đại hắc cám hỏa hệ nhưng trần quan thanh nỗ lực cùng mạo nguy hiểm nguyên nhân hiển nhiên từ đầu đến cuối đều chỉ có như vậy một cái người này tuy rằng không phải thực làm cho người ta thích nhưng này phân tình cảm giác thật đáng giá người nhìn thẳng vào cùng tôn trọng nàng đối trần quan thanh thái độ vẫn luôn có điều giữ lại thậm chí âm thầm mà vẫn luôn ở quan sát hắn sở hào nàng thực yên tâm nhưng trần quan thanh rất giống cái loại này sẽ tùy thời phản chiến người bởi vì hắn nguyên tắc toàn hệ với một nữ nhân trên người cho nên hắn tùy thời khả năng trở thành một cái nhất không có nguyên tắc cùng hành vi thường ngày người nhưng đồng thời nàng lại cảm thấy thâm tình người. Chứ bỏ những cái đó dùng tình đến biến thái cá biệt trường hợp, bản chất đều không phải người xấu. Bọn họ có hạt cuối, có thiết tình, có yêu cầu bảo hộ đồ vật, có ái cùng trung thành, chỉ cần điều kiện cho phép. Bọn họ liền sẽ trở thành thiên đại người lương thiện. Nàng đống nhiên rất muốn vẫn luôn vẫn luôn duy trì điều kiện này, mà không phải giống lúc trước như vậy chỉ là nhất thời xúc động, chỉ là càng nhiều mà xuất phát từ ích lợi suy tính. Nàng cùng sở hào lướt nhau. Trước nghỉ ngơi, An cái gì? Đem trạng thái điều chỉnh đến hảo một chút, sở hào ngươi cấp một quả dùng đến không sai biệt lắm bạch hoạch làm hắn trước thí, như vậy sẽ tương đối an toàn. Nàng đông nhiên cười cười, cùng tất biến biến tất thông, nói chính là loại tình huống này đi. Cùng tất biến biến tất thông. Trần Quan Thanh lẩm bẩm mà nói. Cũng cười một cái, thừa ngươi cắt ngôn Ngày hôm sau bọn họ khai thượng đường cao tốc, cả ngày đều ở lặp lại gặp được chướng ngại vật trên đường. Xuống xe, thu xe, đi bộ, phóng xe, lái xe, lại gặp được chướng ngại vật trên đường quá trình. Tình hình giao thông quá kém, có đôi khi chặn đường chính là chiếc xe, có đôi khi là tăng thi. Càng nhiều thời điểm là mọc lan tràn thực vật biến dị, có đôi khi một phương nhịp cầu bị bò đẳng phá hủy sụp xuống, lại hoặc gặp gỡ đại hình biến dị động thực vật tụ tập mà bọn họ còn muốn đường vòng hoặc là bò lên bò xuống. Một ngày xuống dưới bọn họ chỉ đi tới ngắn ngủn mười mấy km. Ngày hôm sau, quang đầu cường khỏi hẳn, xài chung người đã chết một cái, lại nhiều một cái tốc độ hình dị năng giả, tiến lên tốc độ bắt đầu để cao. Ngày thứ ba, bọn họ đi rồi mười lăm km. Ngày thứ tư bọn họ đi ngang qua một cái tiểu thành thị, vòng quanh bên cạnh đi, không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn luôn đi rồi ba ngày. Ngày thứ bảy, bọn họ gặp gỡ lại một hồi hiếm thấy mưa to. Vũ tới đột nhiên lại mãnh liệt, bởi vì tại giã ngoại, liền cái chốn vũ địa phương đều không có, chỉ có thể người ngồi ở trong xe làm xe ngạnh sinh sinh mà gặp mưa. Đại khái bởi vì bọn họ nơi này địa thế đặc biệt thấp, gần nửa giờ mực nước liền phủ qua lốt xe, lại lan tràn tiến bên trong xe, biến thành nhân sinh sinh địa ngâm ở trong nước. Như vậy không được. Quang đầu cường ở hắn kia chiếc xe Việt dã lớn tiếng kêu, thủy đã đến người phần eo. Đại gia mặc dù ngồi xổm trên chỗ ngồi, Càng chân cùng mông cũng muốn tẩm ở trong nước, này cũng thế, hư liền phá hủy ở trong nước vàng thao lẫn lộn, dơ đến dối tinh rối mù, nhất ghê tẩm chính là còn bơi lội một ít không biết cái gì sâu, làm cho đại gia lo lắng để phòng ghê tẩm buồn luôn. Bởi vì sức nổi, xe đã không còn ổn định, mà là bắt đầu thực rất nhỏ mà loạn trọng, trong xe không khí chất buồn, khai cửa sổ lại là mưa to mưa to, cơ hồ muốn đem hô hấp đột đi, Lúc này trần quan thanh phía trước làm ra ống thép thủy quản phái đi lên công dụng, thu phẩm chất tê ống dẫn từ cửa sổ vươn đi, tận lực tránh đi vũ quý đạo, khởi đến thông khí công năng. Bỏ xe đi, xem ra vũ nhất thời đỉnh không được, chúng ta dù đi ra ngoài. Nghe được quang đầu cường kia thanh tê, biên trưởng Hy cũng nói, nàng ở chính mình nhau đi trong xe, cùng ở còn có sở hào cùng bình yên, sở hào cũng biết như vậy đi xuống rất nguy hiểm, vạn nhất nơi nào đổ thủy. Lại vạn nhất nơi đó vỡ đê, giọt nước lập tức xông tới lộng phiên xe, khi đó thật là muốn chạy trốn đều chạy không thoát. Hắn hoa xuống xe cửa sổ chiều đại gia kêu gọi, Trần Quan Thanh cũng kêu trở về, biên tiểu thư, nhưng cái đó bố cùng bọt biển bọt biển. Lấy ra tới chúng ta mỗi người đều phải phòng hộ lên. Trần Quan Thanh phía trước làm biên trường hy nhặt quá một ít rắn chắc không thấm nước bố, còn có đại khối bọt biển khối dạng đồ vật, lúc ấy hắn còn nói có thể làm thành áo tắm linh tinh. Chỉ là vẫn luôn không có độc thủ Biên trường Hy cũng nghĩ đến Vội từ nông trường lấy ra tới Ấn đầu người phát đi xuống Nên như thế nào chế tắc lắp ráp Đều chính mình nhìn làm Chỉ cần kiên trì một đoạn Bơi tới địa thế chỗ cao là được T.S. Cảm tạ vũ cung cung lộ đùa bình an Cảm tạ Sỉ xỉ, xỉ 2011 một chương phấn hương phiếu Cảm tạ bạc một chương phấn hương phiếu Cảm tạ ngải phong C một chương phấn hương phiếu Cảm tạ tiểu kim trùng trùng như hai chương đánh giá phiếu. Thực cảm tạ đại gia duy trì cùng khẳng định, ái các ngươi, S3T. Chương 118 mưa gió, ngoại giao người phát ngôn, canh một Biên trưởng Hy đem không thấm nước bố sẽ thành trưởng khoan từng điều, chưa giúp bình yên từ mắt cá chân vẫn luôn cuốn lên tới, khớp xương chỗ lược tùng lấy không ngại ngại hành động, trên eo, cánh tay, đều không có buông thà. những cái đó lung tung rối loạn sâu cũng không biết có thể hay không toàn thấu làn ra, đây cũng là vì phòng trùng sau đó bọn biển khối cắt khâu lại thành áo cứu sinh bộ dáng khâu lại toàn dựa tế dây đằng nàng làm lên cũng mau thực mau đem bình yên chuẩn bị cho tốt cho nàng mang lên nón bảo hộ nón bảo hộ máy xe mũ giáp nàng thu rất nhiều loại đồ vật này khi nào đều có thể dùng tới lại nhanh chóng cho chính mình võ trang một thân sở hào bắt lấy then cửa ta mở cửa lạp Hai người đã đem tất cả đồ vật đều thu vào không gian, sở hào trên tay một cây cơn xoa, tay trái dẫn theo bình yên, biên trưởng hy trên vai đứng sữa bỏ, chỉ nắm đường đao, khai đi. Cửa vừa mở ra, dòng nước mãnh liệt mà đến, bọn họ đứng ở trên mặt đất, mực nước thế nhưng đến trên eo, có thể thấy được nơi đây tập thủy cực nhanh. Sở hào không thể không đem bình yên bối ở trên lưng. Biên trưởng hy tay ấn ở trên xe, thu hồi xe. Lại phát ra một cây dây đằng thu cái khác bốn chiếc xe, đại gia nước chạy sờ đến cùng nhau, mọi nơi một trương vọng, cư nhiên trắng xóa vàng nóng ánh tất cả đều là thủy, liếc mắt một cái cơ hổ vọng không đến biên. Có chút địa phương tương đối cao, còn lộ ra cái thổ bao, ngoài ra không phải mặt nước chính là ngọn cây đỉnh, đúng như hồng úng hiện trường giống nhau. Bọn họ nơi này quốc lộ là từ trên sân núi vốn lượn xuống dưới, mặt đường gồ ghề lồi lõm, nước mưa ở thượng du hối thành con sông quần quận mà xuống bọn họ vốn chính là sang bên rừng xe hiện tại bái sơn thể hướng lên trên nhìn lên xài trung nói bò lên trên đi thôi lời còn chưa dứt một cái tảng đá lớn khối lăn xuống xuống dưới quang đầu cường nhanh tay lẹ mắt mà giơ tay hòn đá nện ở trên tay hắn cùng nện ở tinh cương thượng giống nhau phát ra ngạnh bang bang tiếng vang sau đó hoạt ở trong nước bắn hoa đại ra mặt sài trung vội vàng nói lời cảm tạ quang đầu cường cùng cái giống như người không có việc gì xua xua tay hắn nhìn chính mình chỉ có nhàn nhạt chảy ra cánh tay liếc mắt một cái thầm nghĩ không hổ là nhị giai cường hóa hình dị năng nếu là hiện tại tái ngộ đến cái loại này trường lợi chảo biến dị thú chính mình khẳng định sẽ không lại bị chảo bị thương đi nghĩ đến này hắn liền không ngừng một lần may mắn chính mình đem màu hạch toàn cùng biên trường hy đổi bạch hoạch, quả nhiên thực lực đổi tay mới là nhất quan trọng nơi này thoạt nhìn sẽ đất lở ta xem vẫn là rời đi đi. Trần Quan Thanh cũng thấy được cái kia cơ hồ nhìn không thấy trời ra, ánh mắt sáng ngời. Trải qua không ngừng nỗ lực cùng nếm thử, hắn đã có thể hấp thu bạch hạch năng lượng, chỉ là hiệu suất rất thấp, tấn dai nhị dai với hắn mà nói vẫn là tương đối xa xôi sự, nhưng hắn có thể cảm giác được, nhị dai là một cái khác cảnh giới, tuyệt không phải đơn thuần hai cái nhất giai tương thêm. Cái nào nam nhân trong lòng không có anh hùng tình kết, Tấn dài kích động nhiệt huyết đã lúc sau mang đến cường đại lực lượng, thực dễ dàng làm nhân tâm thần hướng tới nhiệt huyết quay cuồng. Hắn áp xuống trong lòng kích động, ngẩng đầu nhìn nhìn nói. Biên trường Hy gật đầu, không chỉ là sơn có vấn đề, trên núi cây trúc cũng không lớn thích hợp, phải đi đi mau. bên kia không phải có tỏa cầu vượt sao, chúng ta đi nơi đó. Đại gia nước chảy mặt qua đi. Trên mặt đất chướng ngại vật rất nhiều, nếu là đến ao ham chỗ, nhón chân đều với không tới mặt nước. cũng chỉ có mắt một bế ru đi qua. Đi vào cầu vượt hạng, biên trường Hy dùng dây đằng làm một chương thăng dây, đại gia từng cái bò lên trên đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ở mắt thượng đắp lều nhìn lại, thật đúng là bọn họ vừa rồi miếng đất kia thấp nhất, địa phương khác giọt nước đều không có như vậy nghiêm trọng. Biên trường Hy bỗng nhiên trên cổ một ngứa, dôi tay sờ đến cái mềm mại đồ vật, vội kéo xuống tới, nguyên lai like là cái con run giống nhau đồ vật. Đại gia thấy lập tức kiểm tra trên người mình, cũng phát hiện thật nhiều ghê tởm đồ vật, con run địa linh tinh. Cái đầu đại mà dữ tợn, thậm chí có dài quá vài cái đầu sâu, ghê tởm đến người nổi ra gà một thân. Ai u má ơi tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác. May mắn làm phòng hộ thi thố, bằng không thật bị mấy thứ này cắn thượng, đã có thể không phải ghê tởm đơn giản như vậy. Xài chung một huynh đệ kêu ngô Hạ. Cũng chính là lúc ban đầu chân bị xé một miếng thịt làm biên trưởng hy cứu trở về tới người nọ, đem mấy thứ này đều bắt bắt hợp lại, xoa đến kiểu biên lại ném nước động bên trong đi. Biên trưởng hy lại thả ra xe, Trần Quan Thanh mang theo đại gia ở chiếc xe chi gian chi khởi vải bạt phía trước tu đánh lên tới cửa kính phái thượng công dụng, sức lực siêu đại xài chung khiêng di tới rời đi, dùng bàn quài, dương hành lý tạp, ở phía trước sau ngăn trở mưa gió, đại gia liền tránh ở vải bạt phía dưới trốn vũ. Đại gia cởi có thể thoát quần áo, có quần áo liền thay, không có, hoặc là luyến tiếc đổi làm quần áo, liền đem quần áo hướt treo ở dây thường thượng, khí hệ rót giờ một quyển cuốn không khí trụ lên, đảm đương máy quạt gió nhân vật, nỗ lực hong khô. Này quỷ thời tiết, này vũ khi nào có thể đỉnh, trên xe đồ vật đều tẩm thủy, không biết còn có thể hay không ăn. Đại gia thở ngắn than dài, ly căn cứ còn có bao xa, sở hào hỏi ra mấu chốt nhất sự. biên trưởng hy lấy ra bản đồ chỉ vào mặt trên quốc lộ tuyến hướng bắc lại đi 2 km qua đường hầm liền tính tiến vào tô thành địa giới nhạ chính là cái kia đường hầm nơi này đến xem tới được bất quá đến căn cứ nói còn không có hải đại gia nhìn xung quanh bên kia mơ hồ có thể thấy được đường hầm nhập khẩu đều có chút chịu đả kích trung gian nói là chỉ có 2 km nhưng lộ cảnh rối tinh rối mù đi đường đến đi cả buổi Càng đừng nói hiện tại phía dưới giọt nước thành họa ngươi nói đều 7 ngày, liền mục đích điệu bóng dáng cũng chưa sở đến, này đều chuyện gì. Biên trưởng Hy cũng rất bất đắc dĩ, vốn dị nghị hôm nay là có thể qua đường hầm. Buổi tối ở Tô Thành quanh thân nghỉ một đêm, ngày mai liền đi tìm căn cứ. Đi căn cứ lộ tuyến nàng tuy rằng không thế nào nhớ rõ, nhưng đến lúc đó tìm lên cũng không phải việc khó. Nhiều lắm hai ngày là có thể đến, ai ngờ trời giáng hoành vũ. Gió lạnh mưa lạnh. quần áo rớt dán ở trên người hàng thấu xương cốt bình yên bắt lấy nàng bên hông quần áo run run rẩy rẩy mà thò qua tới môi đông lạnh đến phát tím biên trường hy sờ sờ nàng tóc cướp, thực lạnh không nàng làm sở hào hỗ trợ ở dựa xe địa phương phô khối tấm ván gỗ trải lên chiếu cùng thảm sau đó lấy ra một đài năng lượng mặt trời sưởi ấm khí chiếu vào bình yên trên người sở hào thực chủ động mà kéo một khối bố làm biên trường hy giúp đỡ đem bình yên quần áo đổi đi mọi người xem đến một trận mắt thèm muốn nói nơi này ai tư bản nhiều nhất không thể nghi ngờ là biên trường hy tinh hoạch nhiều không nói mấy ngày qua yêu cầu đổi phân phối tinh hoạch bắt được nàng nơi này đều đổi đến ra tới căn bản không biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu tiền vốn vật tư cũng là nhiều nhất ban ngày thái dương phơi nàng có che nắng ngũ, kính dâm chị phòn áo choàng nghỉ ngơi thời gian còn phô khai chiếu trúc cùng băng gối chống đại đại thái dương rủ bọn họ uống nước đều phải tính kế lại tính kế nàng lấy tới tẩy là không hề gánh nặng bọn họ đốn đốn bạch thủy bánh quy nàng chạy hạt sen nấm tuyết đều nấu đến ra tới bọn họ sắt tang thi đao quay đầu lấy tới thiết thịt nướng nàng khám đao dao thay thịt đao chiết búa điều canh nghĩa phân rõ rõ ràng sở đầy đủ mọi thứ không phải nói nàng ham hưởng thụ nàng cũng nửa phần không có kiều khí nên chịu khổ nên xuất lực một chút không kém Nhưng so sánh với đại gia chợt vật đào vong, thiếu này thiếu kia, nàng lại hoàn toàn phảng phất là có bị mà đến. Khi nào yêu cầu thứ gì hiểu rõ với tâm, rất ít sẽ xuất hiện quẫn bách hoặc là không biết theo ai thời điểm. Chất lượng sinh hoạt kia kêu, kêu một cái xa hoa đại khí. Quả thực làm nhân đấu kỵ đều vô lực. Biên trường hy quả thực là sinh ra thích hợp loại này đại di chuyển, thích hợp loại này dã ngoại thám hiểm giống nhau sinh hoạt. Như vậy cá nhân chỉ cần rỗi tay quan tâm ngươi một đinh điểm. liền đủ ngươi hưởng thụ đáng tiếc nàng chỉ đối bình yên cái này tiểu nha đầu tương đối vẻ mặt ôn hòa tiếp theo là sở hào nhưng sở hào cũng có không gian lại không ham món lợi nhỏ cơ hồ không như thế nào từ biên trường hy nơi đó lấy đồ vật sinh sôi lãng phí cái này đại tài nguyên gọi người âm thầm bóp cổ tay không thôi cho nên này thay quần áo nướng sưởi ấm khí loại sự tình này cũng chỉ có thể mắt thèm hai hạ không bệnh không thai nàng mới sẽ không quản đồng hành này giúp đại nam nhân bình yên chiếu ấm áp sưởi ấm khí mặt đỏ hồng mà nhìn biên trường hy giúp nàng ngất ấm mới tinh thu ý thì quần mùa thu hai mắt loạn ngắm nhìn xem biên trường hy lại nhìn xem ghé vào thảm thượng run rẩy tiểu thân mình thoải mái mà tùy ý sưởi ấm khí hong ra lông sữa bò mặc dù bên ngoài cuồng phong nghi vũ nàng lại cảm thấy hạnh phúc cực kỳ đến chính mình tay chân ấm áp năng động nàng vội vàng chính mình mặc vào quần áo đông nhiên nàng sửng sốt một chút phía đối diện trường hy nói biên tỷ tỷ, có người tới có người bọn họ ở thủy thượng là treo thuyền tới bốn cái nam hai cái nữ bình yên đóng lại mắt nam ba cái là dị năng giả nữ một cái là dị năng giả cái khác đều là người thường bình yên năng lực rốt cuộc chậm rãi bày ra ra tới cũng không phải biên trường hy kỳ vọng có thể nhận thấy được nguy cơ mà là có thể cảm ứng nhân loại Hơn nữa trình độ nhất định thượng ở trong đầu phát họa ra cảnh tượng, còn có thể phân biệt đối phương là dị năng giả vẫn là người thường, là chết vẫn là sống, ở đối phương điều động dị năng khi có thể đi trước phát hiện, đối biến dị động thực vật cũng có đồng dạng cảm ứng, nhưng là cũng không rõ ràng. Tuy rằng cái này dị năng có dâu ria chi ngại, nhưng biên trường Hy vẫn luôn cho rằng không có kém cỏi dị năng, chỉ là mọi người không biết như thế nào phát triển cùng lợi dụng cái này dị năng, tựa như hiện tại. Nàng cũng chưa nhìn đến người, Bình Yên đã cảnh kỳ, quả thực so máy theo dõi còn Linh. Bình Yên nói những lời này lúc sau hơi thở liền có chút xuyễn, biên trưởng hy vội kêu nàng không cần lại cảm ứng, nàng còn quá tiểu, dị năng sử dụng cũng không đủ thuần thủ. Nàng giúp Bình Yên tròng lên vừa người vũ quần dày đi mưa, áo mưa khoác ở trên người, chính mình đi đến kiểu biên mọi nơi nhìn lại, một lát sau quả nhiên ở một mảnh ngọn cây gian thấy một con khí lót thuyền bé du ra tới. Mặt trên bốn nam nhị nữ sáu người, một bên hoa thủy một bên hoảng sợ mà nhìn chầm chằm phía sau cùng dưới nước, giống như bị thứ gì đuổi theo giống nhau. Biên trưởng hy nhãn lực hảo, mơ hồ cảm thấy trong đó một cái nam có chút quen mặt. Nhìn đến trên cầu có người, bọn họ kêu lên, nhìn xem, nơi đó có người. Ai, bằng hữu, giúp đỡ, làm chúng ta đi lên được không? Nơi này mười người tới cho nhau nhìn xem, cuối cùng nhất chi đem ánh mắt ngắm hướng sở hảo. Sở hào khổ mặt, ta đi, ta đi. Sở hào mang theo nón bảo hộ khổ ha ha mà đi ra vải bạn phía dưới, nên đón mưa gió nhiệt tình ôm, một bên âm thầm lẩm bẩm. Hào sao, ta hiện tại chính là một ngoại giao người phát ngôn. Nay bảy ngày bọn họ không phải không có gặp được quá những người khác, so với bọn hắn chật vật có, khi đó hắn tổng nhịn không được muốn đồng tình hai hạ, vốn dị hắn cũng không phải lạn hảo tâm người. Đại gia muốn phản đối nói, hắn khẳng định mặc kệ nhàn sự. Nhưng vấn đề là vẫn luôn đều tương đối lãnh đạo biên trưởng hy lúc này tổng hội duy trì hắn. Bởi vậy tiểu đội những người khác tự nhiên không lời nào để nói, rốt cuộc có biên trưởng hy duy trì, vật tư liền không phải vấn đề. Một khi đã như vậy, hữu hảo thái độ hiển nhiên có thể tránh cho rất nhiều phiền thoái, cớ sao mà không làm. Sở hào chính mình cũng rất cao hứng, chính là dần dần mà, hắn như thế nào cảm thấy có điểm không thích hợp a T.S. Cảm tạ mộng ảo nhiều não hà một chương phấn hương phiếu. Cảm tạ vui sướng cả chua một chương phấn hương phiếu. Cảm tạ cỏ lao hơi hơi mỉm cười một chương phấn hương phiếu. Cảm tạ phù dung bạn liễu một chương phấn hương phiếu. Cảm tạ tô diễm tấn bửa bình an. Các bạn hảo nhiệt tình nói, quá cảm động, trường hy thực mau liền sẽ đến căn cứ. Mặt khác, cái kia ôn minh lệ, đại gia không cần xem thường nàng sức chiến đấu Nga, tuyệt đối không ngừng câu kia cái gì dẫn đơn giản như vậy à. Nàng không phải một người ở chiến đấu, nàng không phải một người chiến đấu. Trưng 119 quái vật, đường hầm tới người, canh hai. Tuy rằng hắn là rất muốn giúp người làm niềm vui không sai, nhưng hiện tại như thế nào tới một cái người đại gia liền một bộ ngươi mau đi giúp giúp nhân gia đi biểu tình. Rõ ràng tưởng trợ giúp người chính là biên trường hy, hắn chỉ là cái thắc ca, ngay cả những cái đó hoa đi ra ngoài vật tư, song việc biên tiểu thư cũng tiếp viện hắn. Này thật là thiên đại hiểu lầm. Hảo đi, biên tiểu thư tâm địa thiện lương, bất quá đại khái ngượng ngùng lộ mặt, hắn liền làm người đại lý hảo, dù sao đều là chuyện tốt, bất quá muốn mịt mờ mà làm những người đó chân chính người lương thiện là biên tiểu thư, ơn ơn, hắn phía trước đều như vậy làm. Biên trường hy không biết sở hảo đã âm thầm mà treo đầu dê bán thịt chó, nàng chính là ở nỗ lực mà hoàn nguyên lịch sử, đẩy sở hảo ở thiện lương thổ hào trên đường càng đi càng xa. Mà những người khác, Bọn họ tưởng rất đơn giản, nếu gặp gỡ kẻ yếu, bọn họ không cao hứng trang đến, cỡ nào nhiệt tình, gặp gỡ so với bọn hắn cường, này đương nhiên cũng từng có, lúc này liền phải tại không ngoài lộ, điệu thấp thần nhẫn, như thế nào làm người khinh thường như thế nào tới, cho nên loại này trang quy tôn tử gian khổ nhiệm vụ vẫn là giao cho Sở Hào đi, ai kêu hắn thoạt nhìn nhất thành thật quen thuộc đâu. Nói ngắn lại, ai đều không vui phụ trách cái này cùng người ngoài giao lưu lao tâm lao lực. Việc. Mà xem sở hào lẻ loi một người, chỉ có một cái Ngô hạ cảm thấy hắn rất đáng thương, buồn đầu nghĩ nghĩ, liền vô vô quần theo sau. Biên trưởng hy âm thầm gật đầu, này Ngô hạ chịu thương chịu khó, làm vĩnh viễn so nói nhiều, cho hắn sai khiến cái gì nhiệm vụ đều có thể nghiêm túc hoàn thành, là cái ai đều thích cộng sự, không hưởng công lúc trước hoa ở trên người hắn năng lượng. Phần 35 Bọn họ hai cái đệ nặng nón bảo hộ qua đi, cùng đối phương lớn tiếng giao lưu vài câu. Sau đó liền phóng dây thừng. Kia sáu người hoa thủy lập tức liền có động lực, mau hoa chấm hoa, rốt cuộc đi vào trụ cầu biên. Kết quả vì ai lên trước tới mà làm cho mau đánh lên tới, mỗi người đều đi đoạt lấy kia căn dây thừng. Cuối cùng là một cái bốn mươi tới tuổi nam nhân cướp được tay, tay một túm chân co rụt lại, dẫm lên trụ cầu dịch hai bước, làm phía dưới người đều với không tới dây thừng. Mới cùng cái cầu giống nhau treo ở dây thường thượng, đối mặt trên tề, bằng hữu phiền thoái các ngươi kéo một phen. Sở hào vốn dĩ đem chính mình an ủi đến tâm tình khá tốt. Nhưng xem đối phương đoạt dây thường liền có chút những mày, nghe xong lời này sắc mặt càng là khó coi, sau một lúc lâu không có nói tiếp. Hắn là hảo tâm, nhưng không phải ngu xuẩn, người nào có thể giúp nên rút, người nào liền cùng rắn độc giống nhau, giúp hắn chẳng những không chiếm được một câu hảo, ngược lại sẽ giống nào đó đáng thương nông phu cuối cùng bị cắn ngược lại một cái. hắn trong lòng đều có một cây sưng. Hơn nữa biên trưởng Hy cũng cường điệu quá. Trợ giúp đồng bào là chuyện tốt, nhưng phải hảo hảo trưởng trứng mắt, bởi vì một cái không đúng, dẫn sói vào nhà, tao hương chính là một cả đội người. Mà phía dưới cái này trung niên nam nhân, là một dị năng giả này, từ đối phương động tác phản ứng cùng lực lượng thượng liền có thể nhìn ra tới đồng bạn chung còn có hai nữ tính. Hắn cũng không biết xấu hổ liền như vậy dành trước đi lên. Còn đương nhiên mà muốn người khác đem hắn kéo lên, hiển nhiên là cái sách không rõ. Hắn đột nhiên có điểm không nghĩ đem thứ này lộng đi lên. Chỉ là hắn không biết nên nói như thế nào. Hắn không nói, bên cạnh buồn miệng hồ lông ngô hạ đương nhiên cũng sẽ không mở miệng. Trần Quan Thanh thấy đi qua đi, hướng kia trung niên nam tử cười lạnh một chút, dây thừng trói nơi này, các ngươi yêu không thượng. Sở hào, đi, ta ở nấu nước, ngươi đem lão khương lấy điểm ra tới. Chúng ta nấu canh gừng tránh tránh gió tả Thấy bọn họ phải đi Còn ở thuyền bé thượng năm người luôn uống Một nam ngửa đầu hô to bằng hưu Giúp đỡ cầu các ngươi Trong nước có cái gì Lại không đi lên nó sẽ ăn chúng ta chân quan thanh nhíu hạ mi Hướng trong nước nhìn hai mắt Không thấy được cái gì Hắn quay đầu lại xem biên trường hy Biên trường hy lại xem bình yên Bình yên gật gật đầu Nhỏ giọng nói Có cái đồ vật vẫn luôn đi theo bọn họ Bất quá ta xem không rõ là cái gì. Biên trưởng Hy liền chính mình đi ra ngoài, xuống phía dưới xem xét, nàng cũng cảm giác trong nước có cái gì. Kia hơi thở không phải thực hảo, để ngừa vắng nhất, nàng vẫn là phát ra một cái dây đằng, trực tiếp ném đến thuyền bé thượng. Thật lớn dây đằng thượng lại phân năm điều chi nhánh, nàng nói, bắt lấy những cái đó tiểu chi nhánh. Kia năm người xem choáng váng, chưa thấy qua một hệ vừa ra tay thế liền mạnh như vậy, hơn nữa, này. Này dây đằng có thể hay không quá thô. Mặt trên giống như còn có một tầng băng, này thật là dây đằng sao. Này thật là một hệ sao. Tưởng là như vậy tưởng, bọn họ trên tay là chút nào không dám thả chậm, vội vàng bắt lấy những cái đó tiểu đằng, xúc tua cùng nắm băng côn giống nhau, bọn họ theo bản năng muốn phủi tay, nhưng mặt trên cái kia thanh lánh nghiêm nghị thanh âm lại vang lên, chào ổn. Bọn họ chỉ cảm thấy trên tay căng thẳng thân thể một nhẹ, Ngay sau đó liền bị vứt lên, tại hạ một khắc bọn họ đều té rớt ở rắn chắc trên mặt đất, rơi mông đều nứt thành vài cánh, đầu hóc choáng váng sau một lát, dương mắt vừa thấy, chính mình cư nhiên đã ở trên cầu, mà cái kia hắc y lì hẻ nữ tử ván khởi trên tay trái bùi mây khổng lồ, vẻ mặt đáng tiếc biểu tình. Biên trường Hy là suy nghĩ, năng lượng ngưng hóa thành dây đằng liền thu không trở về, mà này dây đằng dùng một lần liền vong, thật là quá lãng phí, nàng dựa vào lan can đi xuống nhìn. chuẩn bị nhìn xem trong nước rốt cuộc là cái gì yêu cầu nói dùng này dây đằng đánh nó hai hạ cũng coi như phế vật lợi dụng lúc này giữa không trung chỉ còn cái kia trung niên nhân còn lẻ loi mà treo hán đại dương miệng không dám tin tưởng mà nhìn biên trường hy lại nhìn xem không thuyền bé run run nói không ra lời kia phó ngốc bộ dáng treo ở phiêu diêu mưa gió trung thật là thấy thế nào như thế nào buồn cười sở hào cùng ngô hạ liều mạng nén cười bọn họ sớm lộng minh bạch biên trường hy Lo Di, nàng đối ai đều không lớn để ở trong lòng chả sao cả tốt xấu thân sơ đối bình yên cũng càng nhiều là xuất phát từ một cái người trưởng thành đối vô tội trẻ nhỏ nghĩa vụ thượng chiếu cố nhưng chỉ cần ngươi cho nàng xem khó chịu nàng mặt ngoài sẽ không nói cái gì dùng nàng lời nói tới nói kia quá đắc tội với người nơi nơi kết toán là không hảo không đối tích nhưng nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm người nọ hảo quá không ở dưới mí mắt liền tính nhưng chỉ cần khả năng cho phép, nàng liền sẽ không nương tay. Thừa như vừa rồi, nàng nơi nào yêu cầu phát căn dây đằng đi xuống. Tuy rằng có kinh sợ đối phương mấy người ý tứ, nhưng càng có rất nhiều muốn kia trung niên nhân hối thanh ruột đi. Quả nhiên, người nọ hối bất hối không biết, nhưng rồi dám là nhất định, xem kia mặt, quả thực giống hợp với táo bón toàn bộ cuối tuần. Hắn hung hăng mà nói, các ngươi mau đem ta kéo lên đi, ta biết các ngươi tại đây là muốn đi tô thành. Đi tô thành liền phải thông qua mũi tên đại đường hầm. Ta ở đằng kia là quản sự. Đắc tội ta đối với các ngươi nhưng không chỗ tốt. Trần Quan Thanh kinh ngạc hỏi kia năm người, các ngươi ở đường hầm quản sự. Một người vội vàng trả lời, chúng ta có mấy ngàn người ở tại đường hầm. Giang Luân là mấy cái lão đại trí nhất, nói chuyện rất có phân lượng. Một người khác nói, các ngươi mau đem Giang tổng kéo lên đi. Hắn sẽ ra chuyện chúng ta trở về cũng ăn không hết gói đem đi. Giang tổng ở dưới kia. Đúng đúng, ta, ta trước đi lên cũng là vì bọn họ mấy cái hảo. Ta nếu là đã xảy ra chuyện, chúng ta lão đại cũng sẽ không buông tha bọn họ. Biên trường Hy quay đầu lại nhìn mắt, ánh mắt dừng ở một cái lùn cái tuổi trẻ nam tử trên người, hơi hơi ngưng ngưng, lộ ra một mặt hồi tưởng suy tư biểu tình, lại chuyển qua đi cả người đều ghé vào lan căn thượng, tiếp tục híp mắt nỗ lực hướng trong nước nhìn. Trong miệng không lạnh không nhiệt mà nói, ngươi vì ai hảo ta không biết, bất quá ngươi muốn lại vô nghĩa nói chỉ sợ chính ngươi liền trước không hảo trung niên nam tử đi theo đi xuống vừa thấy trong nước mơ hồ có một cái thật lớn bóng ma ở lay động hoàng đục mặt nước quần cuộn lên phảng phất có cái thủy quái muốn ngoi đầu hán đại kinh thất sắc cứu mạng cứu mạng trần quan thanh sắc mặt ngưng trọng đó là cái gì không biết nhìn giống bạch tuộc xúc tua, nhưng xúc tua lớn như vậy nói thân thể hắn nhất định lớn hơn nữa này thủy đều không đến người cao Tàng không được. Biên trường Hy cũng kỳ quái, đáng tiếc trong nước bùn xa tạm chất quá nhiều, nàng nhưng không thấu thị mắt. Sai chung rót giờ bọn họ cũng ra tới, đại gia ngươi một câu ta một câu thảo luận, ai cũng không rảnh để ý tới kia giang tổng. hắn Bi phẫn cắn răng, gào thét năm cái đồng bạn hỗ trợ, kia năm người lôi lôi kéo kéo. Rốt cuộc qua đi đem hắn hướng lên trên kéo, đáng tiếc liền ở ly tiểu mặt chỉ có 2 mét thời điểm, trong nước đột nhiên toát ra một cái màu trắng đồ vật. Câu lấy Giang Tổng chân. A. Hắn kêu đến phảng phất ở heo gạo vừa lúc năm người chung không biết là ai kinh hách, dây thừng buông lỏng, Giang Tổng liền đi xuống rất một mảng lớn. Trần Quan Thanh kịp thời một cái nắm tay lớn nhỏ hắc cầu ném qua đi, rung rất kia màu trắng đồ vật, trong nước cuộn cuộn một chút, đột nhiên một cái tràn đầy cần hành, có thể thành công người đuổi phẩm chất bạch màu xanh lục trường điều hình đồ vật từ trong nước vào ra, cuốn hướng Giang Tổng. Biên trưởng Hy nhìn chằm chằm đến chuẩn, dương tay đem vẫn luôn trộm trong tay, duy trì không khô héo cái kia dây đằng đánh ra đi. Hoành hoành chặn lại, hai điều ở không trung chạm vào nhau, sau đó giống ninh bánh quay trèo giống nhau ninh ở cùng nhau. Nàng đem năng lượng đưa qua đi, muốn nhìn xem này rốt cuộc là cái gì quái vật, nhưng mà nàng năng lượng đi vào tường tiếp chỗ liền không thể hiểu được mà biến mất, giống như thủy lẩu vào hạt cát, lại giống như thịt vào máy xay thịt, nháy mắt tán đi rồi. Nàng trong lòng cả kinh, dây đằng kịch liệt rào súc, đem kia bạch màu xanh lục đồ vật rào đến dập nát, mảnh vụn rơi vào mặt nước, từ từ mà nổi tại nơi đó, đáy nước hạ lại không có động tĩnh. Trần Quan Thanh thấp giọng hỏi, tình huống như thế nào? Không biết. Biên trường hy vê một chút bạch màu xanh lục mảnh vỡ, ngươi xem, hình như là một loại thực vật. Lúc này Giang Tổng rốt cuộc lên đây, đối với năm người đổ ập xuống chính là một đốn hảo mắng. trở về ta liền nói cho đại ca các ngươi một đám đều đừng nghĩ chiếm được hảo đi dám ném xuống ta biên trưởng hy phát hiện kia năm người hoặc lấy lòng hoặc khinh thường các có các biểu tình nàng vẫn luôn quan sát đến lùn cái nam tử một khuôn mặt ánh mắt dại ra nàng không cấm lắc đầu người này nàng nhìn khuôn mặt vừa vặn tốt một trận hồi ức nàng mới nhớ tới hắn còn không phải là mặt thế sau nàng gặp được đệ nhất bắt người đội trưởng kêu thành hải tuấn mà cái này thành viên là lúc ấy duy nhất một dị năng giả tựa hồ là cái lực lượng hình người giống như gọi là chu đức vẫn là cái gì bất quá hắn như thế nào lại ở chỗ này còn muốn chết không sống bộ dáng chẳng lẽ cũng cùng trần quan thanh giống nhau tình bị thương biên trưởng hy không phúc hậu mà nghĩ phát hiện này sáu cá nhân đều thực gầy khí sắc tiêu tụy làn ra phát làm phần lớn đều cho người ta phản ứng chậm một phách cảm giác xem ra đường hầm nhật tử không hảo qua a Nàng cùng người một nhà vây ở một chỗ, hiện tại làm sao bây giờ? Nhất định phải đi qua chi đường bị người lộng đi đương hang ổ. Rốt giờ thực khó hiểu, này không phải chuyện tốt sao? Có người nói minh nơi đó không có nguy hiểm a. Quang Đầu Cường hư nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm bên kia, có đôi khi lớn nhất nguy hiểm đến từ chính đồng loại. T.S. Cảm tạ mười 213 túi thơm, thân tiêu pha lạp, ôm một cái. Cảm tạ ngủ cẩu 11 phấn hương phiếu. Tháng 6 kết thúc lạp tháng này song càng cư nhiên kiên trì xuống dưới không đoạn quá, trước cho chính mình điểm cai tán. Bảy tháng vẫn như cũ song càng, đổi mới thời gian sẽ tương đối không ổn định. Một cái là bởi vì não nhân co lại tư duy đường ngắn, một cái là trong nhà thượng vàng hạ cám sự cũng nhiều. Không có biện pháp thập phần an tâm viết, mặt khác trong nhà có cái hùng hài tử sáng trưa chiều đều phải ôm máy tính chơi trò chơi, mà ta chỉ có thể thoái vị nhường hiền. Đại gia mỗi ngày có thể vãn một chút xem, ta sẽ tận lực đem thời gian điều đến ổn định một chút, ái các ngươi, S3T. Chương 120 kinh nghe, có phải hay không cố tự, canh một. Nếu đường hầm có chủ nhân, đại gia thương lượng một phen, liền quyết định không ở trên cầu qua đêm, lập tức hơi làm nghỉ ngơi liền đi theo giang tổng sáu người đi mũi tên đại đường hầm. Đại gia ăn mặc áo mưa đỉnh mũ rác, dọc theo cầu vượt đi bộ, ở nhất tới gần đường hầm địa phương. Nhịp cầu bốn lượn mà xuống, cuối cùng nhập vào cao tốc, phía trước đó là đại đại hai cái cửa động, phía trên mũi tên đại đường hầm bốn chữ cơ hồ bị thực vật bao phủ. Biên trưởng Hy Dương mắt nhìn mãn sơn lục u u cây trúc nếu mày, này lục đến cũng thật quá đáng đi, tổng làm nàng cảm thấy cổ quái. Trần Quan Thanh nhỏ giọng đối đại gia nói, các ngươi xem, nơi này địa thế rõ ràng không cao, chính là nước mưa chạy tới nơi này lại không có tích lên, trên mặt đất sạch sẽ. này không phải rất kỳ quái sao? Đường hầm phía trước có người gác, gặp người tới liền nên lại đây lớn tiếng mà nói, ở xa tới các bằng hưu A, hoang nên đi vào mũi tên đại đường hầm, các ngươi nhất định rất kỳ quái nơi này vì cái gì không có dọt nước đi. Đối, nơi này địa lý vị trí hảo, phong thủy tuyệt hảo, chẳng những gió thổi không vũ đánh không, hơn nữa liền biến dị thú cùng những cái đó quái thực vật cũng không dám tới xâm phạm, các ngươi đi vào nơi này đó là tuyệt đối an toàn. ai u này không phải giang tổng sao người đi ra ngoài lộng dược đây là lộng tới giang tổng sở hào đã hỏi rõ tên của hắn kêu giang xuân lâm đi vào chính mình đại bản doanh tự tin liền đủ thiện bụng sụ mặt khổng rụt rè gật gật đầu ngón tay phía sau năm người này năm cái được việc thì ít hỏng việc thì nhiều hạ điểm vũ liền hoảng đến tìm không thấy bắc nhìn xem hiện tại liền xe đều ném tìm tới dược cũng đều ném đá trên sông Cái này kêu ta như thế nào đối mặt như vậy nhiều chờ chữa bệnh huynh đệ. Tâm tắc, thật là, một cái đắc lực đều không có. Giống xong rồi giận mà không dám nói gì năm người, quay đầu lại mới nói, này vài vị đều là khách nhân, tiểu lưu ngươi hảo hảo chiêu đãi, ta đi trước tìm đại ca. Nói cùng biên trường hy mấy người gật đầu ý bảo, liền vội vàng mà tiến đường hầm đi. Hắn vào đường hầm, hai bên đều là người, có ngồi trên mặt đất. có phía dưới hơi chút phô cái chiếu tấm ván gỗ. Hào một chút còn có hai điều chăn đơn thảm, hoặc là liền trực tiếp cái bàn ngăn tủ liều mạng, hoặc ngồi hoặc nằm ở mặt trên, từ đường hầm nhập khẩu vẫn luôn bài đến bên trong đi, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là đầu người, thậm chí còn có chiếc xe. Trung gian chỉ còn lại có hơn hai thước khoăn lối đi nhỏ, trên mặt đất tuy rằng không có giọt nước, nhưng tương đương lầy lội, đằng trước còn hào chút, rốt cuộc muốn đảm đương bề mặt. Đi đến bên trong đó là các loại rác rưởi trải rộng, thậm chí phân đều có thể thấy. Trong không khí phiêu đãng một cổ mùi lạ. Đặt ở trước kia Giang Xuân Lâm đi một hồi muốn ôm đoán một hồi, nhưng lúc này hắn phảng phất không thấy được dường như, kéo một thân quần áo ướt đều bước đi như bay, rốt cuộc. Hắn đi vào đường hầm bên cạnh một cái an toàn thông đạo, cửa còn có người thủ vệ, hắn cơ hội chờ không kịp thông báo liền xông đi vào. Bên trong vốn dĩ chỉ là nguyên công trình lưu lại một cái thông đạo. Nhưng sau lại trải qua bọn họ khai quật cải tạo, biến thành một cái không nhỏ không gian, cách mấy cái phòng. Lúc này vài cá nhân ngồi ở gian ngoài văn phòng sofa ghế trên, nói nói cười cười xương khói lượn lờ đúng là náo nhiệt, chật bị đánh gãy. Ngồi ở sofa trung ương trung niên tráng hán tức giận ngầm đầu, Giang Xuân Lâm vội vàng nói, đại ca, tìm được rồi, tìm được biên trường. nay đại ca nhíu mày uống đoạn hắn không quý củ, không nhìn thấy báo ca ở chỗ này. Không trước kêu người, một tay kia trên sofa ngồi ba người, trung gian một cái 35 tuổi trên dưới. Một thân áo da che không được giàu có sức bật cơ bắp, ánh mắt mang điểm ấm lánh, Giang Xuân Lâm vội vàng khom lưng vấn an, báo ca hảo. Hắn lại đối báo ca bên trái tuổi trẻ nam tử, bên phải tiểu mỹ nữ tử nói, Dương Tiên sinh hảo, Dương Tiểu Thư đã lâu không thấy. Kia hai người vội đứng dậy đáp lễ, lẫn nhau thăm hỏi không để cập tới, báo ca đạn đạn xì gà. Lao tiền ngươi quý nhân sự vội, ta liền không quấy rời, này liền đi trước, này liền đi. Cũng thành, ngươi cũng là cái người bận rộn, vậy nói tốt, chúng ta tiến căn cứ sự. Chọn cái nhật tử liền tới đi, Đang trước bị cố tự như vậy một áo, căn cứ ngạch cửa cũng không như vậy nghiêm, ta lại cho ngươi toàn bộ quan hệ, ngươi đảo thời điểm tới là có thể đi vào, đương nhiên đi vào lúc sau có thể hay không lộng tới cái hảo đoạn đường, còn muốn xem chính ngươi. Báo ca mu bàn tay rán rán lao tiền ngực, rất có chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời chi ý, lao tiền nói, ta minh bạch ta minh bạch, vật tư cùng tinh hoạch ta đều tổn chứ, cũng không biết có đủ hay không. Vẫn là nhiều chuẩn bị điểm hảo, còn có những cái đó trên người mang bệnh báo ca hạ giọng nói, căn cứ tuy rằng chưa nói, nhưng là không lớn, cao hứng cấp tiến. Còn có những cái đó thất thất bát bát rách nát dụng cụ, đều thiếu mang điểm, chỉ cần có tiền vốn. Đi vào lúc sau cái gì mua không được. Lưu cái ngăn nắp hình tượng so cái gì đều cường. Quân đội gần nhất ở đại quy mô nhận người. Ngươi hiểu. Lao tiền liên tục gật đầu. Ta hiểu ta hiểu. Đang muốn phân biệt. Tiêu kiểu diệm nữ tử đột nhiên hỏi. Các ngươi vừa rồi nói tìm được biên trưởng cái gì? Không phải chỉ biên trưởng hy đi. Báo ca bất mãn mà nói. Hiểu văn. Như thế nào như vậy không lễ phép. Này nữ đúng là dương hiểu văn. Mà cái này báo ca cũng đúng là biên trưởng Hy biết nói vị kia. Dương Hiểu Văn Đô Đô Môi, ta là tò mò sao, đều nói biên trưởng Hy đã chết. Nhưng trước đó vài ngày xem vị kia diễn xuất, ai trong lòng không cái nghi vấn. Này vừa lúc nghe được liền hỏi một chút. Lao Tiền vội vàng hỏi, vị kia. Các ngươi nói vị nào? Bên này gì đó rất có địa vị. Báo ca nói, vị nào? Họ cố danh tự, người nghe nói qua tên này đi. Lao Tiền bừng tỉnh. Sau đó những mày, chính là cái kia không đứng đán, không biết từ nơi nào toát ra tới, đem Giang Thành khúc tư lệnh kéo xuống đài chính mình thượng vị cái kia dã chiêu số. Dương Hiểu văn bên cạnh Dương Túng Cười nói, đâu chỉ đem khúc tiến tới kéo xuống đài, trước đoạn nhật tử hồ ái quyền đều chứ đạo của hắn, hiện tại hắn ở Giang Thành hơn 40 vạn người sống sót trước, không nói nói một không hai, cũng không kém bao nhiêu, chờ đến thu phục 10 vạn quân đội, kia nhưng chính là danh xứng với thật một phương chư hầu. Chúng ta những người này nhưng đều đến ở hắn thuộc hạ kiếm an. Hắn nói nghiêm mặt, bất quá không đừng đắn giã chiêu số loại này lời nói, tiền đại ca đi căn cứ cũng không thể lại nói, nhân ra là thủ đô quân đội đại lao trực hệ, xuất thân chính đâu, tuổi còn trẻ liền ít đi tướng quân hàm thêm thân, cùng khúc tiến tới là cùng ngồi cùng an địa vị thượng còn muốn cao hơn một ít, nói câu không dễ nghe, liền tính tiếp nhận giang thành quân khu, kia ở mặt thế trước cũng chính là một văn kiện sự, Khúc tiến tới liền cái giấm đều không thể phóng. Nghe nói tô thành mấy cái đại lao mặt thế trước cũng cùng hắn đánh quá giao tế, liền vi tư lệnh viên thấy hắn đều phải lễ nhượng ba phần, nếu không phải hắn hiện tại quản giang thành sự, trong căn cứ nhưng có bo lớn thật thiếu chờ hắn đi chọn. Lời này có chút khoa trương, nhưng lúc qua không thể gặp người việc xấu xa gấp mắt, mặt ngoài thật là như thế, ở quân chính đã trở thành tất nhiên xu thế lập tức, cố tự cái này thân phận, hơn nữa bản thân thực lực. có thể nói tiền đồ không thể đo lường. Cùng hắn đánh hảo giao tế liền có vẻ trọng yếu phi thường. Này lao tiền vận khí không tồi a Dương Túng cùng báo ca trao đổi xem qua thần, báo ca một biểu môi bà, Dương Hiểu Văn hiểu ý, tiến lên thân thiết mà kéo lao tiền cánh tay, tiền đại ca, ngươi này nhưng không đúng, chúng ta báo ca vì các ngươi tiến căn cứ cầu ra cáo mãi chân đều phải chạy chặt đứt, không thành tưởng ngươi cất giấu như vậy cái đại lộ tử không chịu nói. Là lo lắng chúng ta phân mỏng ngươi cơ vận không thành. Lao tiền từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nhìn đến báo ca ánh mắt không ngờ. Vội văng nói, ta này thật là không biết. Chính là khoảng thời gian trước có người cầm trương đơn tấp chiếu sao chép kiện kêu ta tìm người. Đối phương cũng chưa nói chính mình là ai, cũng chưa nói muốn tìm tên gọi là gì, bên này gì đó cũng cố tự. Ta cũng là hôm nay nghe các ngươi nói lên mới biết được a, Nga. Như vậy thần bí. đại gia lại nói vài câu báo ca liền nói cáo tử lão tiền tự mình đưa bọn họ đưa ra đi quay đầu lại dựa vào trên sofa pha gõ tàn thuốc đột nhiên hỏi xác định là bên kia cái gì biên Trường hy kêu biên Trường hy vẫn luôn trang bối cảnh giang xuân lâm vội vàng nói không tin đại ca ngươi hỏi chu đức hắn kêu một tiếng dáng người thấp bé khô gầy chu đức đi vào tới nơi nào còn có kia một hơi giật mình người chết bộ dáng Liên dại ra tròng mắt đều cốt quay tít đến lao mau, con eo định nọt mà nói, tiền đại ca, không sai được, cái kia biên trường hy cùng chúng ta là một cái đại học thành ra tới, mặt thế lúc sau chúng ta còn đã cứu nàng một mạng. Tuy rằng nàng hiện tại cùng trên ảnh chụp không lớn giống nhau, nhưng ta dám khẳng định chính là nàng. Hắn cũng là vô tình chi gian nhìn đến cái kia sao chép kiện, nếu không phải hắn nhận ra là biên trường hy, muốn chết muốn sống mà gào thét chính mình nhận thức người nọ. có thể hỗ trợ tìm người, hắn hiện tại không phải đã biến thành một cái người chết, chính là cùng thành Hải Tuấn kêu bang nhân giống nhau, sống không bằng chết. Nghĩ đến lúc trước trải qua, Chu Đức trong lòng liền nghĩ lại mà sợ, trong lòng đối cái kêu biên trưởng Hy liền càng hận một phân. Nếu không phải nàng, chính mình nơi nào yêu cầu trốn ở chỗ này bị khinh bỉ phía trước ở trên cầu nhận ra nàng, hắn thiêu chút nữa kêu to lên, may mắn Linh Cơ vừa động đem khiếp sợ biểu tình biến thành chất phác. Nguy hiểm thật không bị nhìn tấu. Lao tiền làm Chu Đức đi xuống, chịu điếu thuốc, như mày nói, không đạo lý à, cô tự tìm người không phải cái bí mật, muốn thật là hắn tìm cái này biên trường hy, không cần thiết làm đến như vậy thần bí. Hơn nữa đối phương đề yêu cầu không phải đem người an toàn mang về đi, cũng không phải hảo sinh chiêu đãi, mà là nhìn đến người liền ổn định, giám thị, sau đó liên hệ tuyến người. Bất quá nếu cố tự cũng ở tìm người này, kia nhưng thao tác tính có phải hay không liền lớn hơn nữa? Tuy rằng người nọ hứa hẹn cấp rất nhiều vật tư, liền tiến căn cứ thủ tục đều có thể cấp một hơi làm xuống dưới, nhưng nếu cố tự có thể cho càng cao giới đâu? Hoặc là, đương cái thuận nước dòng thuyền đưa cho cố tự. Nếu cố tự đúng như Dương Tung nói được như vậy lợi hại, đây chính là điều cá lớn A. Lao tiền càng nghĩ càng kích động, bóc tắt tàn thuốc trà sắt tay, lập tức báo tin, không, không đúng, liệp báo cũng biết chuyện này. Bọn họ nhất định sẽ cho cố tự báo tin, đối, trực tiếp đi tìm cố tự. Cũng không đúng, liệp báo có dây thông hành, đi chính là quân đội khống chế đại đạo, chúng ta thúc ngửa cũng không đổi kịp. Hắn bực bội mà gãi gãi đầu, lẩm bẩm tự nói một hồi, vẫn là nhột trí mà nói, tính, vẫn là trực tiếp liên hệ tuyến người. Quản hắn có phải hay không cố tự người, dù sao chỗ tốt là trốn không thoát. Giang Xuân Lâm vội vàng lấy ra thông tin nghi. cái này gạch giống nhau phảng phất thượng thế kỷ đại ca đại gia hỏa chính là cái bà bối hiện tại sở hữu thông tin dụng cụ mất đi hiệu lực chỉ có thứ này có thể bình thường công tác bọn họ đã từng lén lút rỡ xuống nghiên cứu quá bên trong cấu tạo hiếm lạ cổ quái cũng có thể cư nhiên hình như là một quả màu trắng tinh hoạch quả thực không thể tưởng tượng Liên hướng có thể nghiên cứu ra cái này bọn họ cũng không dám đắc tội đối phương ts cảm tạ chảy nước mắt tưởng ngươi một trương phấn hưởng phiếu cảm tạ hương hàm hai chương phấn hương phiếu, cảm tạ zjz hai trăm mười ba chương phấn hương phiếu, cảm tạ ạ thứ hai chương phấn hương phiếu, cảm tạ 941 trăm đầu ngọt một chương phấn hương phiếu, cảm tạ trạch nữ lang một chương phấn hương phiếu, cảm tạ dung dịch silicat Chi nói một chương tờ cờ phiếu. các bạn thật là quá nhiệt tình, ta sợ lẩu cái nào không có cảm tạ, tóm lại ta lòng biết ơn thao thao bất tuyệt, giống như lần đầu tiên có người cho ta đầu tờ cờ phiếu. Thảo đi, quyển sách này cho ta quá nhiều lần đầu tiên, bất quá tờ cờ phiếu cho ta thật sự không có gì dùng ai nở bở hãn, hoàn toàn bài không thượng bảng, qua mấy ngày giao diện thượng liền đinh điểm dấu vết đều thừa không dưới. Tuy rằng ta thật sự thực vui vẻ, ôm một chút dung dịch silicat ly cắt chi làm ai, nhưng các bạn không cần đem tiền lãng phí ở chỗ này, ta nhìn đều đau lòng nào. Tờ S, này chương từ tối hôm qua vẫn luôn viết đến bây giờ, sửa lại lại sửa. Nói tốt muốn nhanh hơn tình tiết, không biết như vậy có tính không mau nở bờ hãn. Hạ trương, nhất muộn hạ hạ trương, nên gặp mặt liền sẽ thấy lạc, một trăm hai mươi 121 hạp điếm, có để người đi, canh hai, Biên trưởng hy đám người lúc này bị cái kia tiểu lưu mang theo tham quan đường hầm. Kỳ thật thật không có gì hảo tham quan, lại dơ lại loạn, đừng nói phòng, liền cái cách gian đều không có, phô trương giấy là có thể tính cái hoa. Hai km nhiều chiều dài căn bản vọng không đến cuối. Mọi người xem đến vẻ mặt hát tuyến, cuối cùng trực tiếp chết lặng, cái này địa phương liền tính lại an toàn, bọn họ cũng là không vui ngốc, này còn có chất lượng sinh hoạt đáng nói sao. Căn bản chính là một dân chạy nạn doanh. Mấu chốt nhất chính là, thật đúng là không nhất định an toàn. Bình yên vừa thấy đến đường hầm liền khẩn nắm vào để trường hy góc áo không bỏ, vào đường hầm lúc sau càng là sắc mặt tái nhợt. Trong mắt hoảng sợ mặc cho ai đều sẽ không nhìn lầm. Thật đáng sợ, nơi này thật đáng sợ, giống như bàn một con rắn, chúng ta hiện tại liền ở xà trong miệng. Mọi người đều thay đổi sắc mặt. Biên trường Hy tuy rằng cũng cảm thấy không thích hợp, nàng vừa đi tiến đường hầm liền có loại bị hấp dẫn cảm giác, kia cũng không phải là cái gì Mỹ lệ vô pháp kháng cự hấp dẫn, mà là gì nàng phải bị hút đi cái loại cảm giác này, hơn nữa nàng dốc lòng cảm ứng một chút. trong cơ thể dị năng sắc thật có ở trôi đi nhìn nhìn lại đường hầm mọi người đều khô gầy đến lợi hại nàng bất giác có loại sờn tóc gáy cảm giác nàng nhỏ giọng vẫn an nhiên vì cái gì nói như vậy bình nhiên không thể nói tới dưới chân lại có điểm không dám không muốn đi phía trước đi rồi biên trưởng hy nhìn xem đại gia tha rằng tin này có chúng ta đường vòng đi đều đi đến căn cứ tuyến đầu cũng không để bụng lại nhiều vòng một chút lộ tương phản nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện thật muốn nôn chết. Mọi người đều đồng ý, trời đất bao la mệnh lớn nhất, nhiều đi mấy ngày tính cái gì. Bọn họ muốn quay đầu lui ra ngoài, tiểu lưu vội và ngăn đón, các ngươi muốn đi đâu? Ta còn muốn cho các ngươi an bài chỗ ở đâu? Chỗ ở. Liên tính bọn họ không quay đầu lại đi ra ngoài, cũng chỉ là muốn mượn đường thông qua đường hầm. Này cùng Giang Xuân Lâm cũng nói qua, như thế nào sẽ xả đến vấn đề chỗ ở thượng? Sở hào cái này ngoại giao người phát ngôn đứng ra, Trên mặt mỉm cười nói, chúng ta có chút việc, muốn ra đường hầm trước thương lượng giải quyết một chút, một lát liền trở về. Nếu phát.